ai vốn dĩ chính là vì tìm ngươi còn có thể quá ra môn mà không vào ta và ngươi thẩm thẩm không rời thuyền đều là a hàng đi hắn vì ngươi bận việc đều là hẳn là năm đó năm đó chúng ta xuất ngoại là chúng ta thực xin lỗi ngươi a trường hy ngươi là trường hy một cái ăn mặc nửa tân lông trồn áo khoác khuôn mặt có chút khô gầy phụ nữ xông tới biên trường hy tươi cười trệ trệ lễ phép mà nói bạch thẩm thẩm bạch mẫu cũng trên dưới đánh giá nàng đầy mặt mang cười ai nha mấy năm không gặp ngươi cũng đã lớn thành đại cô nương này phải đi ở trên đường đều phải nhận không ra xem ngươi này tinh thần đầu a hằng cái kia tiểu tử thúi còn ngày đêm lo lắng ngươi quá không tốt hiện tại hảo tìm ngươi hắn rốt cuộc có thể ngừng nghỉ chút chúng ta cũng không cần ở trên biển bay tới thổi đi a hằng ngươi nói có phải hay không bạch hằng mỉm cười đến có chút miễn cưỡng mẹ hiện tại không phải nói cái này thời điểm Mau dọn dẹp một chút, chúng ta lập tức phải đi. Chương 249 xin lỗi, ta đã thay lòng đổi dạ, canh một. Tận mắt nhìn thấy, biên trưởng Hy mới biết được hai con quân hạm tuy bề ngoài phong cảnh, hạm người trên nhóm quá nhật tử lại thật là không thế nào ngăn nắp. Bong tàu thượng chất đầy các loại rác rưởi, chiếc xe, che nắng đồng, bàn ghế giường ghế, nồi chén khí than, đều là cái loại này nhìn rách tung tóe, nhưng còn có thể dùng đồ vật, còn hảo đều đôi ở riêng trong phạm vi. Cho người ta hành tẩu thông đạo vẫn là thực rộng mở. Hạm nội liền càng âm u hỗn loạn, đường đi vách tường, ống dẫn thượng huyết ấu không leo liền tính. Chú người trong phòng ngủ cũng chất đầy đồ vật, mỗi trên một cái giường đều bao lớn bao nhỏ treo đầy quần áo, có thể cho người ngủ không gian tiểu đến đáng thương. Còn hữu dụng cơm gian, hoạt động thất đều chất đầy đủ loại đồ vật, trong phòng bếp càng là dầu mỡ dơ loạn, món chính rất ít, đều là một ít lung tung rối loạn nguyên liệu nấu ăn. Nhiều nhất chính là khoai tây phấn, mấy túi gạo bột mì cấp coi như bảo bối nơi cắt điện tủ đông, mấy viên măng tây đều nhăn ba đến chỉ còn lại có một tầng da còn luyến tiếp ăn. Trang nước ngọt thùng nước ngã trái ngã phải, chỉ còn lại có hai ba cái thùng còn có thủy, phòng trừng đợi không được ngày mai liền phải ăn xong. Biên trường hy thực ngoài ý muốn, nhìn kia hùng hổ năng lực không tồi 51 cá nhân, nàng còn tưởng rằng bọn họ này nhóm người quá đến không tồi. Khó trách bạch phụ bạch mẫu cùng những người khác đều vẻ mặt thái xác. Bạch Hằng làm theo tới không gian hệ lấy ra nguyên liệu nấu ăn, đại gia trước tiên ở hạng thượng no no ăn một đốn, ăn uống no đủ có sức lực lại lên đường. Này đó nguyên liệu nấu ăn, một bộ phận là ngày hôm qua vội vàng gian từ trong căn cứ dùng tinh hạch đuổi, còn có một ít là kia vạn đem nhân vi cảm tạ bọn họ mà đua khâu thấu cống hiến ra tới. cũng có căn cứ người lãnh đạo vì khen ngợi bọn họ anh dũng hành vi cùng với ủy lão từ từ gọi người đưa tặng bất quá đưa tặng số lượng cực nhỏ liền hai túi gạo một dương mì ăn liền không sai biệt lắm bất quá này đó cấp 600 nhiều người cũng có thể ăn thượng mấy ngày rồi mọi người xem đến này đó đều mặt mày hớn hở không ngừng hỏi căn cứ lớn không lớn cường không cường giàu có sao có cũng đủ nước uống còn có thể tắm rửa sao Biên trưởng khi nhìn nhân hưng phấn mà có vẻ có chút cái cỏ ồn ào cảnh tượng, mặc danh cảm giác được, đây là một đáng khó, dân. Bạch Hằng có chút xấu hổ, chúng ta ở trên thuyền rất ít có cơ hội có thể cập bờ, mỗi cách một hai tuần nhất định phải muốn cập bờ tìm ăn. Có đôi khi tình huống không thích hợp, chỉ có thể nhìn đến thành phiên sơn, hoặc là gần biển thành thị tăng thi quá nhiều, cũng chỉ có thể kéo chịu đựng Liên tháng trước chúng ta sau khi lên bờ thật vất vả tìm được một cái kho lúa. Kết quả gặp được một khổ lực lượng vũ trang, cùng đi ra ngoài không gian hệ huynh đệ chúng đạn bỏ mình, đều không kịp thả ra vật tư, chúng ta cơ hồ là hai tay chống chân mà trốn hồi hạm thượng, lúc sau đói bụng bài thiên. con hảo hạm thượng có năm cái thủy hệ, không còn có ăn cũng sẽ không đoàn thủy. Nay dọc theo đường đi đại gia thật sự ăn không ít đau khổ. Hắn nói xong bỗng nhiên ý thức được loại này ngự khí có điểm tranh công hương vị, vội vàng nói, ta không có ý khác, ta chỉ là... Chỉ là thuận miệng nói nói Ta biết Biên trưởng hy hướng bên cạnh né tránh Làm mọi người khiêng ra bản thân hành lý Chạy ra đi Sau đó tiếp tục đi phía trước đi Kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi Ngươi từ hương giang lại đây Thật là vì tìm ta sao Nàng nhìn hắn đôi mắt Gần là vì tìm ta Bạch hàng phẳng phất mất đi ngôn ngữ năng lực Ánh mắt của nàng như vậy trầm tĩnh Ở tối tâm trong khoang thuyền phóng ra ra Xưa nay chưa từng có bình tĩnh cùng thành thục. Như vậy ánh mắt hắn chưa bao giờ ở trên người nàng gặp qua, nàng nhất định đã trải qua rất nhiều. Nghĩ đến ở nàng nhất gian nan thời điểm, chính mình rời đi nàng, mà lại khi trở về. Nàng đã cường đại trầm ổn đến hoàn toàn không cần chính mình, hắn trong lòng sắp sát. Vô số ngày đêm vì về sau trở thành nàng dựa vào, hắn khổ luyện dị năng, gặp được lại đại nguy hiểm cũng đón khó mà lên, bởi vì hắn nói cho chính mình, hắn cần thiết có đảm đương, cần thiết có cũng đủ năng lực. Nếu liền chính mình đều cố không tốt, có cái gì tư cách nói chiếu cố người khác. Nhưng hôm nay này hết thảy, đều chỉ là hắn tự mình đa tình. Hắn gian nan mà rời đi ánh mắt, là, cũng không được đầy đủ là. Hương Giang bên kia làm quân phiệt chuyên chính. Mỗi một ngày mỗi một chỗ đều ở đánh giặc, thậm chí có rất nhiều người nước ngoài bước lên ra hổ xương vương xương bá. Người biết, nơi đó quốc tế mậu dịch thực phồn vinh, cho nên người nước ngoài đặc biệt nhiều. mà những người đó một khi đã thế, chúng ta người trong nước tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Nghĩ như thế nào, đều là phía Bắc quốc nội càng hấp dẫn chúng ta. hắn không lưng né qua đỉnh đầu ống dẫn, thực thành thật mà nói, ở lưu tại nơi đó vẫn là Bắc thượng tri giang. Chúng ta thảo luận rất nhiều lần, tranh chấp rất nhiều lần, ai cũng không biết cái gì mới là chính xác đáp án. Ta là bởi vì ngươi mới kiên quyết lựa chọn trở về, nhưng không thể phủ nhận cũng có khách quan nhân tố tồn tại. Chúng ta tìm được rồi rất nhiều người nhà thân thuộc ở phương Bắc dị năng giả cùng nhau hành động, bởi vì đường bộ bị quân phiệt phong tỏa, chúng ta chỉ có thể từ đường biển thượng chạy ra tới. Ngươi, đừng nghe tạp kéo bọn hắn nói, này dọc theo đường đi gặp được cái gì, tao nộ cái gì, kỳ thật đều cùng ngươi không quan hệ, chỉ là bọn hắn đoán giận thói quen, giống như đem trách nhiệm đẩy cho ngươi, là có thể hết giận cho hả giận chính mình liền không sai giống nhau. Kỳ thật nói thật, Bọn họ ai mà không tới tìm người, dọc theo đường đi cũng có nguyên nhân vì bọn họ mà cố ý đi qua địa phương nào, chậm trễ qua thời gian, bởi vậy gặp được quá nguy cơ, không chỉ có là ngươi, chỉ là hắn bất đắc dĩ tự dễ ta quản không được bọn họ miệng. Biên trường hi một bên nghe, một bên chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nàng tưởng chính mình thật là thực không phúc hậu, nàng hận không thể bọn họ xuất hiện ở chỗ này cùng chính mình một chút quan hệ đều không có. Cho nên nghe Bạch Hằng nói không hoàn toàn là bởi vì nàng, nàng cảm thấy một trận nhẹ nhàng. Bạch Hằng cười khổ hỏi, nhẹ nhàng thở ra. Ta thực xin lỗi. Không cần xin lỗi, ngươi vốn dĩ liền không cần lương đeo này đó. Như ngươi theo như lời, hôm nay là ta thỉnh ngươi hỗ trợ, mà không phải ngươi thiếu chúng ta cái gì mà qua tới trả nợ. Biên trường Hy trầm mặc xuống dưới, đống nhiên đứng lại, có chút khó hiểu mà nhìn hắn, ngươi vì cái gì? Muốn hỏi ta vì cái gì muốn nói cho ngươi lời nói thật. Bạch Hằng vừa lúc đứng ở một chiếc đèn hạ, mở nhạt ánh đèn chung hắn đôi mắt thực thanh triệt, đó là chân chính thuần túy. So mùa xuân nước cao còn muốn nhu hòa, so mùa thu không chung còn muốn cao xa mở mang. Lúc này nhiễm một phân nhàn nhạt tấy náy cùng u Ta biết, cùng ngươi nói này đó ngươi không gánh nặng, là có thể đúng lý hợp tình mà hắn có chút không biết nên nói như thế nào, làm chính mình sự đi, nhưng là tiểu hy. Ta không nghĩ dùng ân tình này tới áp chế ngươi, trước nay không. Nghĩ tới muốn làm như vậy. Ta vì ngươi làm sự, đều là cam tâm tình nguyện. Ta không cần ngươi bởi vậy mà miễn cưỡng chính mình cảm kích ta, chỉ là ta không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi sẽ không nghĩ lưu tại ta bên người. Nóng lòng về nhà mà đến, lòng tràn đầy vui mừng gặp lại, kết quả bị một chậu nước đá bắt đến lạnh thấu tim. Nếu nói tối hôm qua chỉ là thất hỏng, chỉ là hoài nghi. Hôm nay buổi sáng ở biệt thự kia một màn sau, còn có cái gì không rõ. Bởi vì thích cùng để ý, cho nên đặc biệt mẫn cảm, hắn biết biên trưởng hy tâm đã không ở chính mình trên người. Bạch Hằng mấy năm nay thất bại thất vọng cùng đau lòng thêm lên đều không có hôm nay lớn như vậy. Hắn cười khổ hạ, xem, xả đến xa như vậy, lại đi một đoạn, ta muốn cho ngươi hỗ trợ thu đổ vật liền ở phía trước. Biên trưởng hy đi theo đi rồi hai bước, bỗng nhiên dừng lại. Bạch Hằng quay đầu lại hỏi, "Làm sao vậy? Ta, ta thực cảm tạ ngươi làm này hết thảy." Biên trưởng Hy hơi rũ đầu, thần sắc không rõ, nhưng về sau từ bỏ. "Bạch Hằng, trước kia sự đều đi qua, ta thậm chí đều nhớ không quá rõ, nhưng từ giờ khắc này bắt đầu, chúng ta kết thúc đi, triệt triệt để để mà." Bạch Hằng cứng đờ, nắm chặt nắm tay, giọng nói nghẹn thanh, "Không phải nói trở về lại nói sao? Đi nhanh đi." Biên trưởng Hi nhàn nhạt chuyển mở mắt. Kéo xuống đi đối ai đều không tốt. Ngươi là không nghĩ làm hắn không cao hứng đi, hắn liền tốt như vậy. Lúc trước ngươi cho ta phát kia phong bưu kiện mặt trên cũng không phải là loại này miệng lưỡi. Bạch Hằng có chút kích động. Lúc ấy ta còn không có gặp được hắn, ta cho rằng ngươi ở nước ngoài, nhưng ta hiện tại đã trở lại. Ta dùng hết hết thể biện pháp, ta thực xin lỗi, có lẽ ngươi vô pháp lý giải, nhưng ngươi trở về đã quá muộn. Nếu là kiếp trước lúc này, Nàng sẽ cảm tạ trời xanh làm hắn trở về, nhưng thời gian uy lực quá cường đại, nó cơ hồ thay đổi nàng cả người cách. Biên trường Hy lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt ba phần vô tình bảy phần quặng cũ bé, nàng nghĩ thầm nàng thật là lanh khóc đối không thích người, vô luận như thế nào vô tình nói đều nói được đi khẩu, ta cho rằng ta sẽ cô độc sống quãng đời còn lại, là hắn làm ta tin tưởng, trên đời này còn có người có thể yêu ta, cũng là hắn làm ta biết, nguyên lai like ta như vậy khát vọng ấm áp. Nếu ta còn tưởng cùng ai cộng độ quãng đời còn lại, chỉ có hắn, bạch hằng, ta đã thay lòng đổi dạng. Hai con trên quân hạm thứ quan trọng nhất, đại khái chính là tháo rỡ xuống dưới duy trì thuyền vận hành, hướng dẫn, công kích các loại thiết bị cùng đạn tháo, còn có rút ra châm du đồ vật rất nhiều, hơn nữa bọn họ thu thập dự trữ chiếc xe, quân hạm tự mang cano, an toàn thuyền, căn bản không phải bình thường không gian hệ mang đến đi. Tuy rằng ở biên trường Hy xem ra mấy thứ này thật sự có thể có có thể không, nhưng đối người thường tới nói là giá trị xa xỉ thân gia Hơn nữa 600 nhiều người, mỗi người đều có như vậy chút không thể không mang, luyến tiếp ra hỏa cái, bong tàu thượng căn bản bãi không dưới, tổng cộng mới ba cái không gian hệ, mang đến đi cái này liền mang không đi cái kia. Không bỏ ở trong không gian, cano tới tới lui lui không biết muốn nhiều ít tranh mới vận đến đi. Lên bờ cũng không thấy đến có như vậy nhiều xe tới vận. Tuy rằng Bạch Hằng nói không cần nàng hồi báo, nhưng biên trường Hy tồn dùng một lần đem nhân tình báo đáp thân tình tính toán, thu đi rồi cần thiết vật tư lúc sau, chủ động vì mọi người giải ưu, tức khắc nàng đứng ở nơi đó, bên người liền vây đầy người. Từng bước từng bước tới, đem chính mình đồ vật đóng gói hoặc là chắt ở bên nhau, treo lên chính mình nhãn, trở lại căn cứ lúc sau ta liền đem đồ vật toàn bộ còn cho các ngươi. biên trưởng hy cao giọng nói bạch mẫu chỉ huy bạch phụ khiêng chăn đông quần áo thậm chí còn có rửa mặt đồ dùng thùng nước lưu gạo từ từ hoa huệ loẹ loẹt đồ vật cười tủm tỉm ma lại đây nhìn không ra tới trường hy ngươi hiện tại lợi hại như vậy có ngươi ở về sau nhà chúng ta chuyển nhà lên đường gì đó liền không lo biên trưởng hy nhìn lúc trước cho dù khóc cầu chính mình bông tha nàng nhi tử cũng như cũ tinh tế cầm khăn một góc dáng vẻ muôn vàn quý phụ nhân Hiện giờ một bộ khô gầy con buồn sắc mặt, trong lòng cảm thán cực khổ thật là một con dao giết heo, trong miệng nói, này chỉ sợ không được. năm 250 chướng ngại vật trên đường, đường về có mai phục, canh hai Ta có chính mình đồng bọn đồng đội, ở trong đội ngũ nói như thế nào đều là có chức trách cùng nhiệm vụ, ta năng lực không riêng gì ta một người sở hữu, vẫn là toàn bộ đội ngũ tài nguyên, hôm nay đều là xin nghỉ ra tới. Không có khả năng động bất động liền buông đỉnh đầu công tác đảm đương khuôn vắc công. Biên trưởng Hy nói, vì biểu hiện chính mình mức độ đáng tin, còn ý bảo một chút bóng dáng, tỏ vẻ đây là chính mình đồng đội trí nhất. lệnh khóc túc sắt bóng dáng làm bạch mẫu có chút phát liếc, vốn dị muốn cao giọng kêu la lên nàng tức khắc liền để ép thanh âm nhọn nhọn mà reo lên. ngươi này có ý tứ gì? Cái gì nhiệm vụ đội ngũ? Nhà của chúng ta vì ngươi ngàn dặm xa xôi mà lại đây cũng không phải là vì nghe loại này lời nói, trước kia trước nghiệp nữ tính liền tính sự nghiệp lại đại còn muốn cô trong nhà hiếu kính trưởng bối đâu. Ngươi khét ngược, còn không có kêu ngươi làm cái gì đâu, liền trước ra sức khước tử. Bạch phụ một cái kính mà tú nàng, nhưng nàng đại khái nhìn người chung quanh đều vọng lại đây, trong lòng rất có tự tin những người này lại không thích đều là cùng nhau chỗ vài tháng. mà nơi này liền biên trường hy hai người là người ngoài nàng đạo lý thượng lại chạm được chân ai sợ ai đâu ngươi tún ta làm gì ta nói sai rồi sao mệnh các ngươi phụ tử mỗi ngày nhắc mãi nàng có bao nhiêu hảo xem bản tính tất lộ đi nàng như vậy còn tưởng cùng a hằng ở bên nhau chúng ta a hằng chính là mấy trăm người đội trưởng hai thuyền người đều dựa vào hắn ăn cơm đặt ở trước kia chính là xí nghiệp lớn lão bản nàng lời này nói ra Chính mình không cảm giác, nhưng biên trường Hy phát hiện có mấy người lạnh lùng mà nhìn nàng. Hai con quân hạm tổng cộng là ba cái đội trưởng, trừ bỏ Bạch Hằng, Trịnh Danh Thành, còn có một cái lưu thủ hạm thượng trung niên nam tử, Vệ Giang. Trịnh Vệ hai người đều là có tuổi có lịch duyệt thành công nhân sĩ, chỉ có Bạch Hằng một cái là bởi vì ưu dị dị năng mà đảm nhiệm đội trưởng, tuy rằng thực chịu kính yêu tôn trọng, nhưng không chịu nổi có hai cái khéo đưa đẩy lõi đời đồng hành. Còn có một cái chọc người ngại mẫu thân, ở 700 người kỳ thật nhân khí còn không có trước hai người cao, người khác đều có cái tiềm thức, gặp được nguy hiểm dựa vào bạch hàng. Nhưng đại sự quyết đoán thượng, gừng càng già càng cay. Bạch mẫu câu này hai thuyền người đều dựa vào hắn ăn cơm hiển nhiên phải đắc tội không ít người. Bạch phụ gấp đến độ thẳng trưng nàng, biên trưởng hy cười một cái, dùng tương đối cao thanh âm nói, ngươi nói đúng, ta xác thật không muốn cùng bạch hàng ở bên nhau, không. Phải nói, rất sớm phía trước liền không có cùng hắn cùng nhau, sớm tại 4 năm phía trước, ngươi không phải thiếu chút nữa lấy chết tương bức, làm ta cùng hắn tuyệt giao sao. Tuy rằng ta cùng hắn giao tình không có đơn giản như vậy liền đoạn tuyệt, nhưng lại phải làm nam nữ bằng hữu cũng là không có khả năng. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy tạo thành này hết thể ngươi lấy loại sự tình này tới uy hiếp ta thực buồn cười sao. Nàng tiếp theo lại hạ giọng, bạch thầm thầm, ngươi ngừng nghỉ chút đi. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta sẽ cho bạch thúc thúc cùng bạch hàng mặt mũi, nhưng tuyệt không sẽ cố kỵ ngươi. Nam đó chúng ta cơ hồ là sẽ rách ra mặt, ngươi sẽ không cho rằng ta như vậy dễ quên đi. Bạch mẫu sắc mặt trắng bệnh. Biên trưởng Hy không hề xem hắn, đón lạnh leo gió biển đối mọi người nói, nghe nói bởi vì tìm ta cho đại gia tạo thành một ít phiền thoái. Ta hôm nay đảm đương một hồi khuôn vắc công, liền tính là báo đáp tân tình, về sau đại gia có phiền thoái nói. có thể đến trong căn cứ Giang Thành tập đoàn tìm ta, xem ở bạch hàng mặt núi thượng. Nếu ta có công phu cũng sẽ xét hỗ trợ. Nhưng muốn ta buông chuyện quan trọng, liền vì người khác bận việc, mọi người đều là thông tình đạt lý người, tưởng cũng biết nơi nào đều tìm không thấy người như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lúc này phòng bếp người phủng nở đồ ăn tới, tới tới, ăn cơm ăn cơm, hôm nay chúng ta liền ở bòng tàu thượng ăn đi. Tới rồi kia cái gì căn cứ? Khả năng liền không có lớn như vậy ra ngồi ở cùng nhau ăn cơm cơ hội. Tiểu Linh, lộng hai quảng hành thế nào? Bị gọi là Tiểu Linh nữ sinh ngọt thanh cười, tiếp nhận chủ bếp trên tay hai đoạn hành can, đặt ở nhỏ dài tế chỉ thượng. Nhắm mắt ngưng thần, kia hành căn liền nhanh chóng mọc ra xanh biếc quyển chuyển hành tới. Mọi người tuy rằng đã xem quen rồi loại sự tình này, nhưng không biết có phải hay không tưởng trước mặt ngoại nhân biểu hiện cái gì, nhiệt liệt mà vô tay. Tiểu Linh đem xanh miết kéo xuống tới, lại thôi phát một lần, lại đem hành căn còn cấp chú bếp, chú bếp đương bảo bối tượng mà thu hảo, thực nhiệt tình đem bỏ thêm hành khoai tây canh đệ nhất chén thịnh cấp Tiểu Linh, Tiểu Linh tiếp nhận tới, lại ở trong đám người tìm tìm, tìm được Bạch Hằng, đem canh đưa cho Hán, Bạch Đại Ca, cấp, uống trước khẩu canh đi. Bạch Hằng tốt xấu mới đem Bạch Mẫu khuyên trở về, người một nhà ngồi ở thượng vàng hạ cám đồ vật thượng. Cho dù hai cái cha mẹ còn ở tranh chấp có vẻ nghèo túng thế tục, nhưng bạch hằng như cũ phong hoa xuất chúng tuân khí bức người, có thể đem người xem đến tim đập ra tốc. Bạch đại ca, đường thiên lòng, lão sư thường nói sự phân nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại quan trọng nhất không phải rời đi nơi này, ở tô thành trong căn cứ an thân sao. Tuy rằng ta không phải thực minh bạch đã xảy ra cái gì, đều thực hiển nhiên biên tiểu thư ở trong căn cứ thành tiểu không tồi, bạch đại ca muốn trọng hoạch người nhà niềm vui. cũng không phải hiện tại a ta xem nàng chính là coi thường nhà chúng ta bạch mẫu nhìn đến canh một phen đoạt lấy đi còn đối tiểu linh cười cười vẫn là tiểu linh ngoan ngoan bản lĩnh có phiến lá cải là có thể mọc ra một chỉnh cây cây cải bắt tới bên kia trường hy tún đến cùng cái gì dường như còn không phải là đương kho hàng mệnh sao hừ ta xem nàng chính là leo lên cái gì đùi tưởng quăng nhà của chúng ta a hằng Phía trước còn không mắt trông mong mà viết phong cầu cứu tin tới sao. Chúng ta thật tới nàng lại cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt. Ta đều nói, kia phong biêu kiện không phải cầu cứu tin. Bạch Hằng không thể nhịn được nữa mà nói. Không phải cầu cứu tin là cái gì, ngươi như vậy cất dấu che Xem qua lúc sau liền mất hồn mất vía một hai phải lại đây, chẳng lẽ vẫn là thư tình? Bạch Mẫu vì nhi tử cùng chính mình cấp mà hầm hử. Bạch Hằng cùng nàng nói không thông. Ta đã đủ phiền lòng, mẹ ngươi làm ta thanh tĩnh một chút được không? Tiểu Linh che miệng cười, hảo hảo, bạch đại ca, ngươi cùng ta tới múc cơm đi, những người này vừa đến cơm điểm liền gấp gáp thành cái dạng gì, đi đến đã muộn đã có thể ăn không được. Bạch Hằng không nghĩ phản ứng nàng, nhưng nhìn chính mình mẫu thân đã từng ngụm từng ngụm ăn canh, mà phụ thân vì sửa sang lại đồ vật làm cho một đầu hãn, hiện tại gió thổi qua liền đông lạnh đến thẳng run run, trong lòng không khỏi mềm xuống dưới. Nghĩ thầm là nên làm cha mẹ an thượng nóng hổi, liền đứng dậy qua đi. Ở cơm điểm thượng nhưng không ai nhớ rõ ai là đội trưởng, Ma tiểu linh cùng phòng bếp người quan hệ cực hảo, có nàng nói chuyện đích xác sẽ chiếm chút chỗ tốt. Này ý niệm trận lóe, ngực hắn cứng lại, chính mình ở vì một chút ăn uống tính toán chi ly, mà vị kia cô thiếu tướng tùy tay là có thể vẽ ra trăm cái huấn luyện có tố trung thành và tận tâm tinh anh quân nhân, trụ chính là xa hoa biệt thự. buổi sáng nhiệt sữa bỏ đương nước sôi để nguội uống này tranh lệnh đâu chỉ là một chút chính mình dựa vào cái gì tranh hắn không khỏi ngẩng đầu tìm đi biên trưởng hy đứng ở mép thuyền biên cùng cái kêu bóng dáng nói chuyện liếc mắt một cái đều chưa từng hướng nơi này nhìn quá hắn tâm rốt cuộc bị xoa nát giống nhau mà sinh đau lên tiểu linh theo hắn ánh mắt nhìn lại thủy mắt chợt lóe chợt lóe bị bạch hàng tầm tâm niệm niệm người yêu a cho rằng sẽ là một cái xanh sao vàng gọn quần áo tả tơi Bị sợ hãi cùng nạn đói tra tấn đến không ra hình người người, không nghĩ tới, thanh tao như vậy hảo. Biên trưởng hy như có điều rắc quay đầu nhìn lại, tiểu linh vội thu hồi ánh mắt, chim nhỏ nép vào người mà đi ở bạch hàng bên người. Biên trưởng hy ngô một tiếng, tự mình lẩm bẩm, quả nhiên, thanh niên tải tuấn bên người vĩnh viễn không thiếu mỹ nhân. Bóng dáng dương mắt nhìn nhìn nàng, bên hai vang lên khâu phong lén nói với hắn nói, nhìn năng điểm, nếu là nàng tả hữu lắc lư chân trong chân ngoài. Chúng ta cũng không thể mắt thấy a tự bị trêu đùa. Đây là bọn họ Việt Tư. Cố tự là chúng ta đội trưởng, chuyện của hắn liền không có việc Tư vừa nói. Khâu phong tương đương nghiêm túc, giống như đối đãi một sự kiện quan tồn vong đại sự. Hơn nữa đừng quên, thủ đô là tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm. Hắn bên người hoặc là không ai, phải có, nhất định phải là toàn tâm toàn ý hướng về hắn. Vì thế nhãn tuyến bóng dáng ở trong lòng đánh nghị săn trong đầu. Biên trưởng Hy biểu hiện thực không tồi. Hắn muốn giúp thân nhân cứu mạng đánh mất khâu phong nghi ngờ. Không đánh xong, liền nghe nàng tiếp tục lầm bầm lầu bầu, cố tự bên người như thế nào liền không có. Chẳng lẽ hắn mị lực không đủ? Bóng dáng, kỳ quái nữ nhân. Nàng quay đầu lại tiếp tục cùng hắn nói chuyện, cái kia thịt cá, ngươi thấy thế nào? Về sau khả năng có đi thủy lộ thời điểm, có thể học được phối phương là tốt nhất, bất quá cũng đều không phải là vạn toàn chi sách. Biên trường Hy minh bạch, rốt cuộc chỉ là đem biến dị sinh vật cấp dẫn đi, mà không phải tiêu diệt, chỉ ngọn không chỉ gốc. Nhưng nếu là biết rõ ràng nguyên lý, hướng thịt cá trộn lẫn độc đầu. Phương pháp luôn là người nghĩ ra được. Ăn uống no đủ thu thập sạch sẽ, lưu lại hai điều chống rông quân hạm, mọi người lưu luyến không rời mà từng nhóm trở lại trên bờ, sau đó nhanh chóng hướng căn cứ đuổi. Biên trưởng Hy cũng có chút tiêm đuối, sản phẩm trong nước hạm trước không nói. Kia con khu trục hạm thật đánh thật là đứng đầu chiến đấu hạm, nàng cảm giác chính mình thu đến xuống dưới, nhưng mà tầm nhìn chống trải người nhiều mắt tạp, lại là có chủ chi vật chỉ phải từ bỏ, nàng nhưng không nghĩ xong việc bị những người này cuốn lấy. Đường về lộ mới vừa bị rửa sạch quá, theo lý thuyết trở về muốn so qua tới càng dễ dàng, nhưng sự thật lại tương phản, ở đi ngang qua cái kia bị tang thi tập kích quá địa phương, biên trường hy cảm giác được nguy cơ. nàng hiện giờ cũng là tam giai đỉnh, hai mắt càng vì nhạy bén, thông qua một hệ năng lượng đối ngoại giới cảm giác cũng càng cường, chỉ cần ngưng thần cảm thụ một chút, liền ở chung quanh phát hiện vài cái người sống hơi thở, bọn họ giấu ở chỗ tối, chính đam đam mà nhìn chăm chú vào nơi này, có lẽ là dùng kính viễn vọng, có lẽ là súng ngắm nhắm chuẩn kính, cảm giác cũng không đơn giản. nàng lưng hơi hơi thẳng thán, từ cửa sổ xe mặt sau âm thầm nhìn ra đi, cảm giác được sao? Có sát khí. Bóng dáng lái xe tay bắt đầu xúc lực, dáng ngồi cũng sinh ra rất nhỏ biến hóa, là nhân loại. Đại khái là đi ngang qua dấu vết cùng mới mẹ tang thi thi thể làm người theo tích thiết hạ mai phục. Vừa mới dứt lời, phía trước nhất xe bỗng nhiên phanh một tiếng, xe hướng bên cạnh đất hoang cấp hướng mà đi, biên hướng biên bay lên không phiên toàn, xe linh kiện bay vụt ra tới, cuối cùng xe đỉnh chiều hạn đệnh ở nơi đó. Mặt sau xe chạy nhanh phanh lại, nhưng vẫn là bang bang mà phá hai chiếc. Ở trên đường hể hoài mà trượn, bóng dáng lập tức nói, có đường trướng. Một bên giống đặt chân sát. Cùng thời khác đó, tiếng súng đại tác phẩm, trước sau chiếc xe cách mấy chiếc đã bị nổ lốp bức đỉnh, trước sau xe đánh vào cùng nhau, sau đó chung quanh vụt ra một đám người. mươi 251 uy hiếp, kiêu ngạo cường đạo, canh một Lao tới này nhóm người nắm cho săn, cưới máy xe hoặc là ngựa, dơ thương đem hai bên ngăn lại, mặt sau theo kịp càng nhiều đi bộ chạy vội người. nhân số ít nói có thể có một trăm đem vũ khí ném ra tới ôm đầu đi ra mau mau mau mau nữ nhân hải tử đem vật tư lấy ra tới nam nhân ôm đầu ngồi xổm xuống biên trưởng hy nhún nhún bay xem ra gặp gỡ sơn đại vương bóng dáng đồng dạng một chút đều không hoảng loạn phản phất tới chỉ là một đám con kiến chúng ta hoàn toàn có biện pháp rời đi nhưng liền chúng ta hai người Hơn nữa Bạch Hằng cũng vô pháp ở nháy mắt phóng đảo nhiều người như vậy, không cần hành động thiếu suy nghĩ, khách nghe theo chủ đi. Bóng dáng nhiệm vụ chính là bảo hộ biên trường hy, người khác sinh tử an nguy hắn mặc kệ, nếu biên trường hy nói muốn lưu, hắn liền tạm thời bất động. Hơi phía trước, Bạch Hằng xuống xe, lớn tiếng mà nói, vàng hưu, như vậy không hảo đi, chúng ta là đi đến cậy nhờ đại căn cứ, hiện tại tồn tại nhưng không dễ dàng, mọi người đều là cầu một ngụm cơm ăn. hà tất cho nhau khó xử ít nói nhảm gọi bọn hắn đều xuống xe đối phương tương đương táo bạo biên trường hy nhìn xem cái kia kêu, kêu gọi kêu đến đỏ mặt cổ thông người còn có một cái cười ở màu trắng tuấn mã thượng thần thái nhàn nhã ăn mặc tựa như châu âu thời trung cổ quý tộc người nhất đặc biệt chính là hắn mang một trường có thể che giấu hơn phân nửa khuôn mặt mặt nạ hiển nhiên người nam nhân này mới là đầu hắn đánh giá đoàn xe bộ dáng giống như ở xem kỹ hàng hóa Đó là nhìn đến những cái đó cười ở mổ tỏ dơ lên thương cùng người của hắn rằng con người, cũng là mỉm cười chung mang theo không thể bỏ qua khinh miệt. kêu gọi nhân đạo, đem xe, vật tư cùng thương lưu lại, chúng ta tha các ngươi đi. Bạch Hằng cười lạnh, các ngươi lầm đi, nhân số thượng chúng ta nhưng không thành đối lập. Hắn vây vây tay, nhìn đến hắn thủ thế nam nhân đều lập tức nhẹ nhàng xuống xe, trên tay nắm thương hoặc là đao côn đồng tử, hoặc là chống chân hai tay tùy thời chuẩn bị phóng dị năng. Số lượng ít phụ nữ và trẻ em lão nhân bị lưu tại trên xe. Đối phương đi, đi mấy thương đánh vào trên xe cùng trên mặt đất, đánh nát pha lê nhấc lên bùn đất, cảnh cáo các người, vươn vũ khí, ôm đầu đi đến đất trống thượng ngồi xổm xuống. Lập tức quý tộc phạm người vây vây tay. Lập tức chung quanh phòng ốc cùng nơi xa đỉnh núi thượng xuất hiện tay súng bắn tỉa cùng cung tiễn thủ. Những người đó quần áo bề ngoài so hạ người trên càng giống nạn dân. Nhưng trên tay ra hỏa cùng tiêm ác ánh mắt biểu hiện bọn họ cũng không phải là chỉ biết tranh ăn đoạt uống chiếm người tiện nghi đồ hèn nhát. Mặt nạ nam ấn mã từ bước bước ra, thấp thấp cười cười, ta phải cảm tạ các ngươi giết tang thi không biết che giấu dấu vết. Trời biết chúng ta đã thật lâu không gặp gỡ lớn như vậy số lượng mục tiêu. Ta không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào, chỉ cần một ít duy trì sinh hoạt thiết yếu vật phẩm. Đại gia thời gian quý giá, cho nên thỉnh các ngươi phối hợp một chút đi. Này đối ai đều hảo. Tiêu gọi người tiếp theo lớn tiếng tê bài đội đem vật tư ném tới xe tải thượng, ném xong người đến phía trước giao lộ đi. Hai bên rằng co, ai cũng không dám trước nổ súng, lại buồn người cũng biết một khi cướp có chính là không thể văn hồi, không ai có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị lộn xộn viên đạn đánh thành cái sảng. liền tính cuối cùng chính mình một phương có thể thắng lợi, nhưng chính mình lại mất mạng. Lại có ích lợi gì đâu. Người đều là trời sinh có khuynh hướng lẩn tránh nguy hiểm, một hồi chiến đấu có thể tránh cho vẫn là tránh cho tốt nhất. Mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chằm bạch hằng cũng có người cùng một cái khác đội trưởng vệ giang nhỏ giọng thảo luận. Người đeo mặt nạ vây vây roi ngựa, hảo đi, nếu chúng ta hai bên có nào một phương cuối cùng có thể sống hạ nhân tới, nhất định là người của ta. Này các ngươi không phủ nhận đi. Biết thượng một cái dám phản kháng đội ngũ thế nào sao? Bọn họ giết chết chúng ta tám huynh đệ, ta làm cho bọn họ 109 cá nhân sống không bằng chết, Hai tử, biến thành đồ nhắm rượu, lao nhân dẫm nát cấp tang thi đương ngồi, Nga, coi như dầu thắp thiêu cũng không tồi. Nữ, thành chúng ta nô lệ, nam sao, liền vòng ở chuồng heo, từng bước từng bước kéo đi ra ngoài huy chúng ta chó săn, từng bước từng bước mà. Ai cũng không biết tiếp theo cái là ai, tia tê, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết ta. Cơ hồ đem toàn bộ thành thị tang thi đều đưa tới hắn tùy ý cười ngậm căn xì gà đôi mắt nhìn chằm chằm bạch hằng thế nào còn muốn ngu xuẩn mà buông tay một bác còn muốn cùng ta đánh cuộc sao phảng phất vì nghiệm chứng hắn nói mức độ đáng tin những cái đó cho săn sủa như điên lên hung manh đáng sợ trong ánh mắt tràn ngập thích giết chóc hương vị còn có người kéo ra một cái đừng thiêu hủy hai chân cảng chân thượng còn nhỏ ngọn lửa nướng ra thịt tư tư rung động lão nhân lão nhân dên dỉ đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng bất luận kẻ nào đều cảm thụ được đến hắn thống khổ. Thả lỏng thả lỏng, ta chỉ là muốn một chút vật tư, không cần các ngươi mệnh, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn, ta bảo đảm này lao đông tây kết cục sẽ không ở các ngươi trên người được đến phục chế. Bạch Hằng lắc đầu, đại gia không cần nghe hắn nói, cùng cường đạo giảng đạo lý là vô dụng, hắn chỉ là ở hư trương thanh thế. Ngươi là cảm thấy các ngươi đánh thắng được ta người. Mặt nạ nam cười nhạo tựa mà quét một vòng, này phân chắc chắn khí thế làm miễn cưỡng còn có điểm tin tưởng người đều bắt đầu co rún cùng không xác định. Kẻ điên! Biên trưởng Hy ngồi ở trong xe thấp thấp mà nói. Nàng phát hiện như vậy một phen uy hiếp động nhiếp thêm bảo đảm, không ít người đã dao động. Tận mắt nhìn thấy điên khùng cùng huyết tinh tàn khốc, còn có tôi om họng súng, như vậy kinh sợ là rất lợi hại. Đặc biệt những người này rất nhiều người dọc theo đường đi đều tránh ở hàm thượng. cơ bản không có đi xuống quá không có tự mình hiểu biết quá thế giới này tàn khốc cũng không biết nhân tính đã xảy ra cái dạng gì biến hóa rất nhiều đều bị hoàn toàn dọa sợ những người này không giống ở gian nan trong hoàn cảnh lăn lộn phấn đấu hơn nửa năm người như vậy kiên nghị tâm huyết cũng không giống lần lượt hợp tác tác chiến đội ngũ như vậy lực ngưng tụ siêu cường có được dũng manh không sợ chết ý chí cho hắn đi cho hắn vật tư đi dù sao cũng không phải cái gì thứ tốt Bọn họ thương quá nhiều, người cũng nhiều, chúng ta đua bất quá. Bạch Hằng nói qua, những người này lúc ban đầu trên cơ bản đều là dị năng giả, nhưng sau lại đã chết một ít, lại gia nhập một ít, có tìm được rồi chính mình thân thuộc, có căn cứ chính mình yêu thích thu lưu một ít người. Sau lại người chẳng những các hoài tâm tư, tập thể ý thức bạc nhược, hơn nữa sức chiến đấu cũng không cao, có thậm chí tay trói gà không chặt, còn thực dễ dàng kéo chân sau. Một đám đám ô hợp. Gần 700 người hữu dụng cũng liền chăm tới cái, trong đó còn bao gồm từ căn cứ trở về hơn 30 cái mổ tọ tử, cũng liền cùng đối phương xuất động nhân số đánh ngang, nhưng nơi xa còn có đánh giá tay súng tiến thủ. Nguyện Ý nghe lời nói, đem vật tư giao lại đây. Vật tư không ở chúng ta trên người A, đều bị thu hồi tới. Người nhát gan chủ động hô lên tới, mặt nạ nam nhẹ nhàng vỗ đầu, nhìn ta đã quên, các người đích xác sẽ đem đổ vật giao cho không gian hệ, như vậy. Di động kho hàng nhóm thỉnh các ngươi bước ra khỏi hàng đi. Bạch hằng đống nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, đại gia cho nhau nhìn sang, sau đó ánh mắt hướng ba cái không gian hệ nơi ngắm đi. Đột nhiên, có người kêu, chúng ta trong đội ngũ không gian hệ chỉ có một người, nàng trang đi rồi chúng ta sở hữu vật tư, nàng liền ở chiếc xe kia. Biên trường hy nơi mới tinh khí phái Việt dã liền thành mọi người tiêu điểm. Biên trường hy nhịn không được cười. Bóng dáng đông nhân nói, không thích hợp, đối phương mang đến nhân số, uy hiếp sử dụng câu nói đều là nhằm vào này băng nhân, bọn họ là có bị mà đến, mà không phải bình thường cương đạo. Mà bọn họ mục tiêu là ta. Biên trưởng hy chống cảm, ngươi cảm thấy là ai làm? Trong căn cứ có rất nhiều người muốn ngươi chết. Ngươi không cần quá thành thật. Chúng ta đi. Chỉ sợ xe khai không được. Vừa rồi này chiếc xe bị nổ lốt. Hơn nữa trước sau cùng tả phương đều bị chiếc xe đổ, chỉ có biên trường hy này sườn còn không, lại vừa lúc bị thật nhiều súng ống chỉ vào. Bỏ xe nói, mặc dù là bọn họ hai người cũng khó nói có thể trốn đến quá đối phương hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Không phải khó nói, mà là căn bản không có khả năng lông tóc vô thương, trừ phi một bên chạy trốn biên trường hy một bên từ nông trường lấy có thể coi như tâm chắn đồ vật tới chắn mặt. Nhưng liền như vậy bỏ trốn mất dạng. giống như qua chợt vật đáng thương điểm. Nàng xem kỹ cái kia mặt nạ nam, người nói người nọ có mấy dai. Bóng dáng cũng ánh mắt băng hàn mà nhìn thoáng qua, ta đoán hắn chống đỡ được viên đạn. Cũng là, bằng không sẽ không như vậy đĩnh đặc mà đứng ở như vậy phía trước, nếu là có ai đầu góc ngất đi cho hắn một thương đầu. lao súng cướp cỏ sự cố cũng không ít. Trải qua mọi người chỉ điểm, thượng trăm khẩu súng khẩu mã thượng thay đổi phương hướng nhắm ngay Việt giã, bạch hàng kinh giận không cần. Một quả viên đạn ngăn cản hắn tiếp tục qua đi, mặt nạ nam môi cong, ngươi là nơi này đội trưởng, tuy rằng ngươi đồng đội thật sự chẳng ra gì, nhưng thân là quan chỉ huy, cần phải lấy đại cục làm trọng Nga. Ta lặp lại lần nữa, ta chỉ cần vật tư, sẽ không đem các ngươi bảo bối kho hàng thế nào. Bị nhắc tới quan chỉ huy, vệ giang nơi đó một hơi cũng không xuyễn. Lúc này đối phương bọn cường đạo vội vàng đoàn xe phía sau mọi người lại đây. Có mấy người vỗ tay trảo ra mấy cái lại gầy lại nhược tiểu hài tử, nhanh chóng trở lại chính mình trận doanh, nhất thời tiếng khóc tiếng thét trói hai đại tác phẩm. Mặt nạ nam nhìn trầm trầm việt dã, chiêu xì gà chịu đến nhàn nhãm mà chắc chắn, mà bên kia mọi người đặc biệt là hài tử gia trưởng thân nhân giận đều cái kia ai, ngươi mau ra đây à? Chưa thấy qua như vậy nhắc gan. Như vậy sợ chết còn ra tới hốn. Mau, mau cứu cứu ta hài tử. Tuy rằng lý trí thanh tỉnh người không ở số ít, nhưng đối phương có con tin lúc sau, bọn họ liền không tiện mở miệng, rốt cuộc hài tử không phải chính mình, không có lên tiếng quyền. Không có người sẽ ở thời điểm này cùng biên trường hy nói, không cần lo cho những cái đó hài tử, ngươi không cần ra tới. Bạch Hằng tường nói, nhưng nhìn những cái đó sợ tới mức khóc đến mau ngất xỉu hài tử, sở hữu lời nói đều giảng không ra. Biên trường hy thở dài, người này thật là lợi hại. Ba lượng hạ liền làm cho ta nếu là không ra đi, chính là thiên đại tội nhân, không cần bọn họ động thủ, nơi này những người này là có thể nhổ nước miếng đem ta cấp chết đuối. Đây là Trần Chủi Dương Như A. Lúc này liền tính nàng muốn chạy trốn chạy đều đến nước lượng một chút còn biết xấu hổ hay không. Biên trường Hy nghĩ lại, rốt cuộc là đối phương đoạn số quá cao, vẫn là nàng quá yếu, hoặc là nàng vì này lại đây cái này đoàn đội thật sự quá cha, ở trong căn cứ. ở cố tự bên người khi, nhưng không ai dám như vậy trắng trợn táo bạo. Ra đây liền đi xuống đường một lần anh hùng hảo. Nàng ham chứa hài hước cười đẩy ra cửa xe. Sữa bò gắt gao dính nàng. Bóng dáng cũng muôn xuống xe, mặt nạ nam lại nói, nhớ kỹ, chỉ cần không gian hệ lại đây, thêm một cái người đều không cần. chương 252 hết giận, tháng tuyệt đối mặt nạ nam, canh hai Nhìn, hắn khẳng định biết người. Biên trưởng hy nhún vai Ngươi liền lưu trên xe đi, một hồi hiểm hộ ta. Bóng dáng ẩn nhẫn trụ sắc khí, nhìn ngoài xe, chậm rãi điểm phía dưới, ngươi cẩn thận. Phần 79 Biên trưởng hy lại xem sữa bò, ngươi đâu, ngươi cũng lúc này, đừng dân bản xứ mặt, biết ngươi tốc độ mau, vừa thấy không thích hợp thượng chạy đến giúp ta cũng tới kịp, bằng không ngươi cùng ra tới không phải cho bọn hắn lấy cớ đem ngươi bắt lên sao. Sữa bò ngao ôm một tiếng, có vẻ thực không có tinh thần. Ánh mắt hai hoán đủ rũ, làm biên trường Hy siêu tưởng hung hăng xoa nó. Nếu là nhằm vào nàng hành động, khẳng định đối nàng năng lực, gặp nạn sẽ có phản ứng gì thủ đoạn gì đều có điều hiểu biết. Biên trường Hy vừa đi một bên quét mắt mặt đất, phóng thích dây đằng ẩn nút, chiêu này không được, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Lại xem mặt nạn nam, nhân ra viên đạn đều không sợ, không phải dị năng là phòng ngự loại, chính là phản ứng cực nhanh. Nàng dùng tinh thần hệ thao tác phi đao khẳng định cũng không thể loại hắn như thế nào, một thứ cũng giống nhau. kia phải làm sao bây giờ đâu? Chính mình có thể thao tác thực vật, chỉ sợ đối phương cũng biết, nhưng biết về biết, nàng dư quang đảo qua vó ngựa hạ lồn lồn cỏ dại, vẫn là có thao tác không gian. Cường hóa súng lục chính mình cũng có, lưu đạn, loang loang cầu, laser đao, thậm chí độc khí đạn, ân, trong khoảng thời gian này nàng đảo tới rồi không ít thứ tốt. Ít nhất muốn đem đối phương mặt nạ lây xuống dưới coi một chút đi. Nàng đứng ở xe tải bên cạnh, quay đầu nhìn mặt nạ nam, muốn ta toàn bộ thả ra. Ngươi nói đi. Này nhưng khó mà nói, rốt cuộc la hét kia vật tư đổi mệnh chỉ là một bộ phận người. Những người khác có lẽ thả chết chứ không chịu khuất phục đâu. Nếu không ngươi làm nguyện ý giao ra vật tư người báo ra tên gọi, ta đem bọn họ đổ vật đơn độc lấy ra tới, bằng không đối người khác tới nói không phải không công bằng sao. Về sau tính lên, những cái đó tham sống sợ chết đem người khác không lấy ra đi vật tư nói là chính mình làm sao bây giờ. Biên trưởng hy một tay chống lạnh, đĩnh đạc mà nói, không chỉ có không đem mặt nạ nam để vào mắt, còn nói đến đoàn xe nào đó người sắc mặt khó coi. Nàng thật đúng là nói chúng rồi không ít người tiếng lòng. Những người đó nghĩ, mọi người vật tư đều đặt ở cùng nhau. Hiện tại chính mình kêu gào lấy ra vật tư thì thế nào? Dù sao không có khả năng lấy đến không còn một mảnh, dư lại tới khẳng định vẫn là đại gia bình quân mà phân phân rớt, những cái đó một nghèo hai trắng nghĩ khả năng chính mình còn có thể kiếm đâu. Biên trưởng Hy những lời này rõ ràng muốn đoạn người đường sống A, đại gia trận mắt giận nhìn. Mặt nạ nam còn lại là rất có hứng thú, người giống như một chút đều không sợ ta. Biên trường Hy nhìn ra cùng hắn khoảng cách. Đại khái có 10 mét bộ dáng, chính mình bên người hai sừng là ghìm súng bốn người. Mặt ngoài là hoàn toàn ngăn chặn chính mình, nàng có vẻ thực vô vị, hơn nữa hoàn toàn ý thức không đến chính mình có nguy hiểm dường như. Nàng hỏi lại, không phải ngươi nói chỉ cần vật tư không đả thương người sao? Đầu năm nay làm cường đạo còn có thể làm được ngươi như vậy có nguyên tắc, thật là không nhiều lắm thấy, bội phục bội phục. Mặt nạ nam khỏe miệng ẩn ẩn chịu động, ít nói nhảm, động tác nhanh lên. Đều nói muôn trước nổi danh đơn, hơn nữa ngươi này xe cũng quá nhỏ. Ngươi cho rằng đại gia mang đều là tinh hạch cùng bánh nén khô. Bọn họ phóng ta này nhưng đều là đại kiện chiếm địa phương chính mình không hảo mang theo. Bằng không ngươi xem, bọn họ không phải mỗi người còn con bao sao. Nơi đó mặt tính giới so mới cao. Nàng vẻ mặt thiên chân bộ dáng. Trong ánh mắt hàm nghĩa rất rõ ràng, ngươi không phải cường đạo sao. Thông minh cường đạo muốn cấp nhất hữu dụng đáng giá nhất đồ vật, đáng giá nhưng đều ở những người đó chính mình trên người A. Mặt nạ Nam muốn thật là cường đạo, nên nghe nàng nói, đáng tiếc hắn không phải. Hắn chỉ cần mang đi biên trường hy, vì thế mượn đề tài, ta xem ngươi ba sách là không nghĩ đứng đắn căn sự, đem nàng cho ta bắt lại. Biên trường hy một sai bước, quanh thân bốn người không chỉ có phát cái không còn bị dây đằng triền vận thành một đoàn, cho nhau đầu chạm chán, hơn nữa bốn cái thân thể vừa lúc hình thành một đạo tường, đổ ở biên trường hy trước mặt. Nàng vóc dáng không cao dáng người tinh tế. Đảo vừa lúc cấp che đến kín mít, một bên thăm dò gạo, ngươi người này như thế nào như vậy? Rõ ràng nói tốt không đả thương người, lúc này còn muốn bắt ta, không tín dụng chính là đoạt không đến đồ vật. Bạch Hằng ở nàng động tác khi cũng vung tay lên, một mặt kim quang tức đi xe tải phòng điều khiển đỉnh. Kim quang dư thế như cũ không ngừng, còn tước phá mặt sau ngồi trên lưng ngựa một người đùi, người sau quăng ngã khắp nơi trên mặt đất đau gạo không ngừng. hắn cơ hồ ngay sau đó biên trường hy lạnh lùng mà nói các hạ luôn mồm hòa bình cướp bóc cũng nên làm ra cái hòa bình bộ dáng bằng không chúng ta thử xem ngươi đến tột cùng có thể hay không đem nơi này tất cả mọi người bắt lấy tra tấn chỉ cần ta bất tử tất không chết không ngừng mà đuổi theo các ngươi lại đối liên can người ta nói yên tâm nếu đến nhất hư nóng nỗi ta sẽ vì các ngươi báo thủ Hán đối những người này sớm có bất mãn Chỉ là trên đường yêu cầu chính là đoàn kết cùng ổn định, cho dù là mặt ngoài, hắn lại có cha mẹ trưởng kỳ ngốc tại hàm thượng, nào đến cương đối cha mẹ cũng không tốt. Nhưng bọn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà khó xử biên trường hy, hắn là thật sự bực bội, thật đương hắn không có tính tình vẫn là như thế nào. Cho rằng hắn liền trời sinh nên vì bọn họ vượt lửa quá sông chịu thương chịu khó. Hơn nữa biên trường hy tính toán hắn cũng có thể đoán được một chút, hắn vui phối hợp nàng. Biên trưởng Hy nhìn hắn một cái, hai người tầm mắt tiếp xúc, nàng trước chuyển mở mắt, cười đối diện, cụ Nam nói, như vậy đi, vừa rồi kêu đến nhất hung người ta đều nhớ rõ là ai, ta trước đem bọn họ ra sản lấy ra tới. Trong miệng nghiệm trương tam lý tứ thứ 6 trịnh sáu, nàng một túi một túi một bó một bó hướng mặt nạ nam trước ngựa ném đồ vật. Cái gì sofa, bàn trang điểm, ngăn tủ, gấp bàn, khăn trải dương bức màn, đệm chăn dày, cái gì cần có đều có. Biên trưởng Hy nhìn cũng nhạc, cảm tình xem chính mình có thể vô hạn độ thu đồ vật, là cái gì đều mang đến, bọn họ thật đúng là lấy chính mình đường nhặt ve chai. Quan trọng nhất chính là đem gạo, dầu muối, mì ăn liền, cháo bát bảo này đó ăn đều cấp ném ra, mấy thứ này đều khuynh đảo trên mặt đất. Xem đến mấy thứ này chủ nhân đau lòng lại cho dạng, chỉ nghe bên kia có người khiển trách các ngươi cư nhiên tảng tư tảng nhiều như vậy linh tinh nói. Nàng còn nhân cơ hội đem lấy tạp kéo vì đại biểu khó xử quá chính mình người đồ vật toàn bộ ném văng ra, đặc biệt là tạp kéo, băng vệ sinh đồ trang điểm đồ ăn vặt xinh đẹp quần áo này đó. Nàng thật là có nhàn tình nhã trí, ân, hữu dụng cũng không ít, áp súc năng lượng đồng, dược phẩm hồng thuốc, bình ác quy, hai thùng dầu mỏ, mấy giường lông bị, một tiểu túi kim cương vàng từ từ. Có nhiều như vậy đồ vật muốn chính mình mang còn dám bám giết không tha mà cho chính mình xem thường xem. Nào tàng một. cái lần này đau lòng chết người biên trưởng hy nhìn đồ vật chất đầy đầy đất cùng tòa núi lớn dường như tránh ở hình người cái chắn mặt sau nhiều như vậy đồ vật mười chiếc xe đều trang không xong đi làm sao bây giờ ta nơi này còn có mấy chục lần đồ vật các ngươi như thế nào trang không có biện pháp mọi người đều quá giàu có mặt nạ nam nhìn nàng vây vây tay lại vây vây tay lập tức trước mặt xuất hiện so người còn cao lung tung rối loạn rất rưởi dẫn đến cái mũi đều phải bay nàng nhất định là cố ý biên trưởng hi nhấp miệng cười nhưng ngay sau đó ở mặt nạ nam nói chuyện phía trước kia đôi giác rưỡi bỗng nhiên phanh một chút nổ mạnh lên ánh lửa tận trời trực tiếp đem mặt nạ nam dưới tỏa con ngựa trắng ném đi mặt nạ nam đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã xuống đất hắn phản ứng xác thật cực nhanh lập tức nhảy đánh lên hơn nữa nửa người trên xuất hiện màu đỏ trong suốt cái chán biên trưởng hi đôi mắt híp lại Phòng ngự hình bảo vật Đáng tiếc hắn mau, trên mặt đất cỏ dại càng mau, lập tức thoán thoán lên, quân lấy hắn cuối cùng cách mặt đất một tay một chân. Hắn khởi thế một đốn, ké ngã trên đất. Biên trưởng Hy lập tức phát ra vô số dây đằng đem hắn toàn bộ thân thể quân lấy. Đối phương cũng không túng, tay một hoa, tay duyên phụ thượng kim sắc huy hoàng lắc cắt, sở ngộ dây đằng toàn bộ đứt gãy. Kim hệ A. Nàng ném ra trước người bốn người, muốn tiến lên. một đạo bóng trắng lại lướt qua nàng càng mau mà lược qua đi ở giữa truyền đến một thân gầm nhẹ tiếp theo liền thấy sữa bỏ phát gục mặt nạ nam trên người lợi chảo cùng hàm răng bạo trướng liền tuyết trắng đáng yêu thân mình cũng chướng đại gấp đôi cùng một đầu tuyết địa khuyển giường như cười ở mặt nạ nam trên người cắn xé trào bái kia màu đỏ cái chắn tựa hồ đối nó không có tác dụng gì khoe mắt lại chật lóe bóng dáng cũng tới lập tức phóng xuất ra sương mù tức khác che trời sương trắng bao phủ khắp nơi ai cũng thấy không rõ ai hắn thấp giọng chính mình cẩn thận nhân mã thượng biến mất xương mù trung truyền đến mặt hầu thanh mà thẳng đến lúc này mặt nạ nam nhân tài hoàn hồn bắt đầu đại diện tích mà nổ súng mưa bom báo đạn tuy rằng bắn tới người khác nhưng càng nhiều là ngộ thương người một nhà bên ngoài bạch hàng cao giọng hô nam sắp xuống tìm hiểm hộ chính mình dàn xếp hảo cha mẹ cũng vọt vào xương trắng trung biên trưởng hy chạm kia chỗ tiểu hi tiểu mang kia hồng ngoại nhiệt thành tượng dụng cụ biên trường hy lập tức nhìn đến hắn đem hắn túm đến xe tải biên ngươi tới làm gì ta lo lắng ngươi ngươi nên lo lắng chính là cha mẹ ngươi cùng đám kia người biên trường hy một bên nói một bên liên tục thả ra một thứ ném cho bạch hằng một cái dụng cụ mang lên tới liền tốt xấu sát mấy cái ta không bận tâm ngươi người liền độc thủ xin lỗi bạch hằng phóng kim nhận nghe vậy trong lòng một xác Ta cũng không nghĩ lại bận tâm bọn họ, tiểu hy, vào căn cứ ta liền cùng bọn họ không quan hệ, không đáng giá. Con tính có thể cứu chữa. Biên trưởng hy nói thầm, nếu là hắn đem những người đó hộ đến cùng bảo bối giống nhau, nàng sẽ cảm thấy hắn có tật xấu. Nhưng cái đó ngu ngốc, chính là thiếu thu thập xem không ai cho bọn hắn đi theo làm tùy tùng còn làm không làm đến lên. Bất quá nàng cảm thấy bạch hàng lớn nhất phiền toái là hắn cái kia bảo bối mẹ. Bất quá này cùng nàng có quan hệ gì đâu, nàng cũng không lập trường đi nói cái gì. Hai người đổi nơi sân từng bước từng bước mà phóng tới trong mắt hồng bóng dáng, đứng người càng ngày càng ít, tiếng súng cũng càng ngày càng hi. cuối cùng có người hoảng hốt kêu đầu hàng, hai người mới thu tay lại. Bóng dáng thu hồi sương mù, tiếng kêu than dậy trời đất trước mắt vết thương trường hợp tức khắc tiến vào người lấy mắt. Biên trường hy tháo xuống dụng cụ, nhìn ngã xuống đất thảm gạo rên rỉ cùng quỳ đầu hàng người. nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra đang muốn đi xem mặt nạ nam sữa bỏ giải nha tử nhảy lại đây tranh công tựa mà ngao ngao thẳng đảo quanh nàng xem nó chạy huyết miệng mong ướt biết nó thành công khen thưởng mà theo mao xoa nó đầu nó liền thoải mái đến một bộ mị phiên bộ dáng nàng ngừng đầu bóng giang chính ngồi sổn mặt vô biểu tình mà đem trùy thủ thượng huyết bôi trên một khối thi thể thượng hắn bên người cách đó không xa bị bắt cóc ba cái tiểu hài tử thút tha thút thít mà đứng Một cái cũng chưa bị thương. mươi 253 tình hình cụ thể và tỉ mỉ, âm hiểm lựa chọn, canh một. Biên trưởng hy ngừng đầu, nơi xa những cái đó tay súng bắn tỉa bị bóng dáng dùng xương mù nhận thu hoạch một mảnh, vốn đã nhân tâm hoảng sợ tới cực điểm, lại đối mặt nàng lánh khốc đoạt mệnh ánh mắt, mỗi người thương cung đều lấy không xong, vội không ngừng trốn đi. Nơi đây không nên ở lâu. Nàng qua đi xem mặt nạ nam. Mặt nạ nam bị chết rất khó xem. Trên người bị cắn xé đến cơ hồ không một chỗ hoàn chỉnh, quý tộc khí chất không còn sót lại chút gì, vết thương chí mạng ở hết hầu, kia chỗ xương cốt cơ bản là toàn nát. trên mặt mặt nạ cũng bị đánh rớt, lộ ra sợ hãi cùng phẫn hận biểu tình. Biên trưởng hy theo bản năng đi xem còn ở đắc ý sữa bò, biết nó miệng cùng tứ chi thượng huyết nhục đều là người huyết thịt người, nàng trong lòng liền có chút phát thấm, hận không thể lập tức đem nó tẩy rửa sạch sẽ. Bóng dáng lại đây nhìn nhìn Người này ta đã thấy một lần, lúc ấy hắn đứng ở gia cắt khiêm phía sau. Gia cắt khiêm sao? Kia lần này hành động liền cùng gia cắt vân mãi nhất phái thoát không được căn hệ. Đem hắn lộng tới trên xe đi, đã là người chứng lại là vật chứng. Biên trưởng Hy lấy ra một cái cứng nhắc, đem chung quanh thê lương thảm thiết cảnh tượng cấp trụ được tới, sau đó cùng bóng dáng đem đầu hàng người đều đuổi ở một chỗ, còn có rất nhiều bị thương không chết nhưng trên cơ bản mất đi hành động năng lực người. Hai người đối phương diện này giải quyết tốt hậu quả đều không am hiểu. Bạch Hằng nói mượn người giúp bọn hắn, hắn vẫn là có thể điều động một ít người, đặc biệt ở biên trường Hy cùng bóng dáng hai người lập tức đem trăm người tới càn quét lúc sau. Biên trường Hy không có thời gian cự tuyệt, thả ra vài chiếc mang thùng đường hàng xe vận tải, làm mọi người đem tù binh bó lên, hoặc đuổi hoặc nâng mà lộng đi lên. Trên quân hạm xuống dưới người trong lúc hôn loạn bị bắn thương người cũng có không ít. Rất nhiều xe cũng không thể khai, cái kia vệ giang mang theo người theo đuổi rốt cuộc bước ra khỏi hàng, cao giọng trấn an mọi người, làm cho bọn họ làm khẩn cấp cùng thô giáp xử lý, đối với xe không đủ vấn đề, hắn đầy cõi lòng bi thương, đại gia tạm chấp nhận tế tế, ta gương cho binh sĩ, đem xe nhường cho láo nhân ngồi. Hắn kia nửa tàn xe hơi nhỏ, đỉnh thiên cũng liền ngồi năm sáu người. Có người được đến ánh mắt tám chỉ, người nọ khẳng định còn có xe. Đối tù binh đều từng chiếc xe vận tải lấy ra tới. Vệ giang khó xử mà nhìn về phía biên trường hy. Biên trường hy cười lạnh một tiếng, thả ra hai chiếc bốn người tòa xe hơi, giúp ta xử lý tù binh tổng cộng 20 người, kế tiếp còn cần các ngươi hỗ trợ lái xe. Mỗi người ta đưa tặng một quả tam giai bạch hoạch làm cảm tạ. Bốn chiếc xe vận tải mỗi cái phòng điều khiển có thể ngồi ba người, hơn nữa này hai chiếc xe. Đây cũng là ta vì cảm tạ các ngươi mà cung cấp chỗ ngồi. Các người có người nhà chỗ ngồi khó khăn, cũng có thể tự hành thương nghị điều chỉnh. Giúp ta biên trường hy vội, ta tuyệt không có bạc đãi Vệ giang thành công nhân sĩ ra mặt trận hồng trận bạch. Biên trường hy có xe có tiền, ra tay còn rất hào phóng, nhưng nàng chỉ kém nói rõ, những cái đó nửa điểm lực không ra, cũng đừng ý nghĩ kỳ lạ chuyên chờ bầu trời rất bánh có nhân. Bạch Hằng thấp giọng nói, không cần để thù lao. Biên trưởng hy giơ tay đánh gây hắn. Ta là có tư tâm, nhưng không nghĩ làm cho mỗi người chán ghét mọi người đòi đánh. Rất nhiều người đều đối nàng trợn mắt giận nhìn, nhưng kia 20 người bao gồm bọn họ thân thuộc liền rõ ràng thật cao hứng. Vừa đấm vừa xoa thân sơ có khác, đây là lập tức an cư lạc nghiệp ngạnh đạo lý. Hơn nữa, rất thông khoái. Đi nhanh đi, nơi này mùi máu tươi sẽ đưa tới phiền thoái. Nàng an bài người tốt, thu xe việt dã, cùng bóng dáng lại thượng một chiếc tân tốt. liền cùng bốn chiếc xe vận tải trước sau chiều ứng đi tới. Cửa sổ xe lại đột nhiên bị bạch bạch chụp vang, tạp kéo phẫn nộ giữ tận mặt xuất hiện, tiện nhân, ngươi đem ta đổ vật trả lại cho ta. Ngươi dựa vào cái gì lấy ra đi tạc? dựa vào cái gì? Biên trưởng Hy trả lời là trực tiếp lượng ra một khẩu súng, đỉnh nàng giữa mày, xem nàng hoảng sợ biến sắc bộ dáng. Hơi câu khoẻ môi, dựa vào cái gì? Muốn cùng ta giảng đạo lý sao? Ngươi có mấy cân mấy lượng? Tin hay không nói thêm nữa hai câu, ta đem những người khác đổ vật đều ném văng ra, cho các ngươi chính mình đã đến căn cứ đi. Ném a, ngươi ném a. Tập kéo bị nàng khinh miệt ánh mắt kích thích đến, lại nghĩ đến chính mình dọc theo đường đi cực cực khổ khổ tích cóp đồ vật toàn không có, nước mắt ảo ảo chảy xuống tới. Đều mặc kệ trên đầu còn có một khẩu súng. Người khác đổ vật đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi ném a, ném tốt nhất. Đại gia cùng nhau biến thành kẻ nghèo hèn, dựa vào cái gì liền ném ta không ném bọn họ. Biên trưởng Hy từ cửa sổ nhìn đến nơi xa có không ít người khẩn trương hơn nữa lộ ra tức giận biểu tình. Cười một cái, thu thương, chúng ta đi. Chân ngòi ly dán phân phân mà hóa chi, ai chẳng biết ta. Nàng thu hồi thương, lấy ra bao khăn giấy cấp sữa bò trà lau, thấy bóng dáng ít có mà nhiều ngó nàng vài lần, như thế nào, có phải hay không cảm thấy ta rất nhẫn tâm rất hư. nên nàng chỉ là ngươi không lớn giống nhau biên trưởng hy lộ ra một cái tươi cười tới cười mà không nói đưa một cái đại tay mải, nàng lập tức cảm giác nhẹ nhàng tự tại giống như chân chính được đến tân sinh liền bối rối một đời khúc mắc đều không thể lại tả hữu nàng này đó nhảy nhóc vai hề lại có chỗ nào đáng giá nàng đi bị khinh bỉ dọc theo đường đi hơi có khai vướng đến nguyên lai tách ra địa phương trăm người đội ngũ đã chấp thương bảy trận mà chờ Lúc sau thuận lợi mà trở lại căn cứ. chính danh thành tới đón tiếp, nhìn đến siêu siêu vẻo vẻo một cái đoàn xe, còn có chút người mang theo thương, không thiếu được một hồi dò hỏi an ủi. Trường hợp nhất thời cảm động náo nhiệt thật sự, hắn còn nói đã chuẩn bị tốt chỗ ở, chính là có chút chen chúc, muốn trước tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Mọi người cao hứng thả lỏng rất nhiều liên tiếp xem biên trường hy, nàng nhún vai, phất tay thả ra một mảnh thượng vàng hạ cám đồ vật, đều tại đây. chiếu thẻ bài chính mình tìm đi, còn có chút công hữu đồ vật, tỷ như nói rút ra châm dù, đạn pháo này đó, chính danh thành trước với những người khác cười nói, vài thứ kia chúng ta nhất thời không địa phương phóng, có không thỉnh biên tiểu thư trước thu, hắn còn không biết biên trưởng hy cùng chính mình người cơ hồ là náo phiên. Biên trưởng hy xem bạch hằng, bạch hằng trầm khuôn mặt nói, ta nhớ rõ trong căn cứ là có thể thuê kho hàng đi, tiền thuê cũng không quý. Nào có làm nhân ra cho chúng ta thu đổ vật đạo lý. Hơn nữa những cái đó công chung vật tư, cũng là thời điểm phân tính rõ ràng, đừng đến lúc đó ai dùng một chút cũng muốn nháo ra tranh cãi tới. Đối với bạch hàng ngữ khí cùng thái độ thật lớn chuyển biến, chính danh thành đám người kinh ngạc không lắm lời, bọn họ chi gian gút mắt cùng phân ra việc vật cũng không phải biên trường hy quan tâm, nàng theo tới kho hàng thả ra bọn họ vật tư, vô vô ngông đi rồi. Mà lúc này sắc trời đã tối. Đường cái biên dừng lại một chiếc xe, là nàng chuyên chúc tài xế Trương bất bạch mở ra đều hồi căn cứ, bóng dáng tự nhiên không có khả năng lại đi theo nàng nơi nơi hoảng. Nàng mở cửa xe ngồi vào đi, hồi biệt thự. Biên tiểu thư, tập kích sự kiện có mặt mày, cô thiếu tướng sai người bắt được ra cắt khiêm, ra cắt khiêm thừa nhận là hắn sai xử người làm, nhưng hắn nói ra cắt vân mã không biết tình. Bọn tù binh cách nói cắt các có các bất đồng, nhưng cơ bản chính là ý tứ này. chương bất bạch làm nàng khâm điểm tài xế. Hiện giờ có thể tiếp xúc đến không ít chuyện, cả người cũng luôn nghiêm túc, giống cái tiểu lão đầu. Nhanh như vậy, nàng ngồi thẳng, cô thiếu tướng cái gì tính toán? Này liền không phải ta có thể biết được. Còn có kia cái phòng ngự hình bảo vật ra các khiêm nói là hắn thuộc hạ cũng chính là cái kia người chết chính mình trong lúc vô ý phát hiện. Cùng ôn minh lệ không quan hệ sao? Kia cô thiếu tướng hiện tại ở đâu? Hoạt động trung tâm ngầm nhà giam. Ngầm nhà giam buồn không ở kiến tạo kế hoạch nội, nhưng khắp nơi các mặt tới nhìn trộm giang thành tập đoàn người quá nhiều, vô luận là thủy xưởng vũ khí hành, tiệm may này đó kiếm tiền địa phương, vẫn là săn thú huấn luyện thời điểm, không phải có người ẩn núp rình coi, chính là có người đục nước béo cò mạo danh thay thế, phát hiện một ít lúc sau, liền làm ra tới cái ngầm nhà giam, chuyên môn giam giữ cùng thẩm vấn những người này. Biên trường khi đến thời điểm sở hữu thẩm vấn đều kết thúc. cố tự đang ở trên mặt đất mở ra đèn huỳnh quang sáng ngời rộng mở trong văn phòng cùng nhà giam đầu đầu nói chuyện biên trưởng hy trải qua sau khi thông báo thực dễ dàng là có thể đi vào cố tự hướng nàng với tay sự tình thực minh xác gia các khiêm muốn bắt cóc người gia Cát vân mã mặc dù không hoàn toàn cảm kích cũng là ngầm đồng ý thái độ nhưng gia các khiêm là ở không thanh tỉnh dưới tình huống cung khai một khi hắn thanh tỉnh chỉ sợ sẽ lập tức lật lọng Chính là nói chúng ta không có vô cùng xác thực chứng cứ. Nàng bị lôi kéo ở hắn bên người ngồi xuống. Là, nhưng loại sự tình này vốn là không cần chứng cứ. Chúng ta có hai lựa chọn, mượn cơ hội hướng ra các vân mã làm khó dễ, liên hợp cắt kiến hoa nhân mã đem hắn kéo xuống đải. Biên trưởng hy nhăn lại mi như vậy chúng ta không có quá nhiều chỗ tốt, cái thứ hai lựa chọn đâu. Cố tự cười, ánh mắt sán lạ, lấy ra các khiêm vì lợi thế. Áp chế chúng ta tổng tư lệnh không cần đem ánh mắt lao đặt ở chúng ta trên người. Cũng ở cuối cùng muốn khởi hành trước hung hăng hoa hắn một bút. Cái này hảo A, mau lệ phương tiện đơn giản, hơn nữa thu hoạch khẳng định không nhỏ. Ra cắt vân mã không thiếu tìm giang thành tập đoàn phiên thoái, hoặc là là thổ địa nhà lầu thượng phê văn điều lệ vấn đề, hoặc là là mẫu dịch kinh tế hơn một ngàn mọi cách mà cản trở làm khó dễ, hoặc là ở nào đó hội nghị thượng làm cố tự xuống đài không được. Đối chọi gay gắt. Những cái đó đương nhãn tuyến làm phá hư mọi người có rất nhiều cũng là hắn phái tới, hắn rất muốn biết bọn họ bên trong bí mật. Có thể làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ hơn nữa xuất huyết nhiều một hồi cũng không tồi, trừ phi hắn không nghĩ muốn bảo bối của hắn con trai duy nhất kiêm ái đem. Cố tự nhìn nàng, nhưng như vậy liền không thể vì ngươi hết giận. Có thể à, so với thật thương đau thật chém giết, âm hiểm điệu thấp muộn thanh tính kế lúc này mới càng thống khoái hảo sao. Hơn nữa ra các khiêm không phải còn ở sao. Làm cái này đại thiếu ra ăn không ngon ngủ không hảo liền đủ hết giận. Nàng nghĩ nghĩ. Hỏi đối diện nhà giam đầu đầu, các ngươi cảnh sát hẳn là có rất nhiều thủ đoạn đi, làm người bị tình nghi ngủ không được, ban ngày buổi tối đều lấy cao tụ đèn chiếu, phơi chết hắn, thời khắc trong lòng công kích, làm cho bọn họ từ tinh thần thượng hỏng mất. Đối diện người há miệng thở dốc cười khổ, biên tiểu thư hiểu được còn không ít. Người này không phải người khác, đúng là lúc trước giang thành quân khu thái tử ra khúc nam. Từ trước đến nay căn cứ, khúc tiến tới ý đồ phiên bản, cùng từ sướng phó tư lệnh viên cùng một ruột cùng cố tự không qua được, khúc nam không biết là nghĩ như thế nào, không giúp lao tử ngược lại giúp cố tự, cuối cùng khúc tiến tới thất bại, hoàn toàn xuống dốc, khúc nam lại bởi vì này phân công lao mà bị cố tự bảo vệ lại tới, từ đây mai danh nhận tích. sau lại cố tự có thể so sánh so thuận lợi mà tiếp nhận Giang thành quân khu vị này trước Thái tử ra ra không ít lực nhưng hắn sau lại không ở trong quân đội làm việc mà là liên tục chiến đấu ở các chiến trường tương đối quen thuộc thương nghiệp lĩnh vực làm phía sau màn kế hoạch cùng kinh doanh. ts vốn dĩ tính toán 9 tháng đơn càng, hợp với song càng 3 tháng ta chính mình đều cảm thấy thực thần kỳ 9 tháng liền tưởng thả lỏng nhưng ngày hôm qua thu được đồng học nhắn lại Nói hy vọng canh ba, tiêm tức khắc rơi lệ đầy mặt. Tính tính, tình tiết còn có rất nhiều, một ngày một chương mà ma mọi người xem đến không thoải mái, ta chính mình cũng cấp, hơn nữa hôm nay một ngày cũng đã thu được 5 chương phấn hồng. Đại gia nhiệt tình không đành lòng cô phụ, nhìn xem phản giáo còn sớm, vậy, nỗ lực hơn tiếp tục xong càng đi. Bất quá khi nào duy trì không được cũng không biết, khai giảng sau khả năng vô pháp chiếu cố, bất quá đều là lấy sau sự, tạm thời trước duy trì song càng. mươi 254 đáng yêu, thưởng ta trụ trở về. Canh hai, Sau lại, biên trưởng Hy nhớ tới người này, tìm được hắn, lại sau lại, ngầm nhà giam xây dựng thành lập, cái này lao lớn lên chức vụ liền rơi xuống hắn trên đầu. Hắn từng cùng Cục Công an Cục trưởng Công tử, vị kia hiện tại không biết tìm đường chết đi nơi nào tiêu kính đánh quá giao tế, nhất thành công thời điểm xối rục hắn thuộc hạ không ít cảnh sát, bởi vậy thuộc hạ có nhân mã gánh hát, làm việc này cũng thực thích hợp. Đến nỗi với hiện tại biết người của hắn đều cho rằng hắn trước kia chính là ngốc cảnh sát hệ thống, biên trường Hy mới có thể nói các ngươi cảnh sát. Khúc Nam lần đầu tiên kiến thức đến cô tự cùng biên trưởng Hy ở chung hình thức, ám đạo ngoại giới đều nói bọn họ hai cái đã phát triển trở thành vì một đôi. Hơn nữa cô tự rất coi trọng nhân nhượng nàng, hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Lúc trước ở Giang thành khu mới, hắn là vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến biên trường Hy sẽ có như vậy địa vị. Đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới cô tự thành tiểu sẽ như vậy cao, hắn chỉ cho rằng hắn so với chính mình Lão ba cường, sẽ thành công. Phía đối diện trường hy yêu cầu, hắn đương nhiên bảo đảm làm được. ra các khiêm trước kia hắn cũng là gặp qua, bởi vì chính mình phụ thân chức vụ quân hàm toàn không bằng gia cắt vân mã, hai nhà thiếu gia tự nhiên cũng thân phận tôn ti lập thấy, hắn chính là bị không nhỏ coi khinh, ăn không ít đau khổ, hôm nay rốt cuộc muốn hoàn lại trở về. Đối nhiệm vụ này hắn là một trăm nguyện ý. Đi ra, biên trưởng Hy đi theo cố tự trở về, nói lên ban ngày sự, cái kia thì ta, ta hỏi Bạch Hằng muốn một đại thùng, lần này ta tổng có thể đi theo đi. Cố tự ngẩn người, hiếm thấy mà chậm nửa nhịp mới ý thức được nàng là chỉ cái gì. Ngươi còn nhớ thương kia hai con tàu hàng. Hắn có chút giở khóc giở cười. Lần nọ ra nhiệm vụ, biên trưởng Hy đi theo. Lần đó mục tiêu chính là bến tàu ngoại trên biển hai con bò neo cự luân, một con thuyền trang dầu mỏ, một con thuyền trang than đá. Lần đó cố tự không cho nàng cùng, chính mình mạo hiểm ra biển, tuy rằng tình huống là thăm dò, nhưng không có không gian khí túi cản khôn hỏa hệ cao thủ không mang về tới nửa điểm đồ vật. Biên trưởng hy xong việc tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng vì thế âm thầm so đo thật lâu. Nàng thật là xem không hiểu, biết rõ chính mình một người lấy không trở về đồ vật. Hắn vì cái gì còn muốn một chuyến tay không? Phát hiện bạch hàng đội ngũ mật chiêu thời điểm, nàng tưởng chính là chuyện này. Cố tự lần này tổng không lý do không cho nàng đi đi. Cố tự lấy nàng không có biện pháp, nếu thật sự hữu hiệu, chúng ta liền đi một chuyến, bất quá, thật sự có cái loại này thịt cá sao. Hắn ánh mắt chân chờ, giống như sợ biên trường hy nghe xong buồn nôn, không phải là nào đó đặc biệt thịt. Biên trường hy chừng hắn một cái, ngươi tưởng nói thịt người đi. Ta cũng hoài nghi quá, những cái đó đấy nước đại gia hỏa lại tham ăn, sẽ phóng mới mẻ người không ăn đuổi theo sớm chết thịt cá. Nhưng thịt người cùng thịt cá kém thật nhiều hảo đi, cấu tạo hoàn toàn không giống nhau, ta xem qua, chính là cá. Còn hợp với vây cá cùng xương cá đâu? Đại khái là xử lý quá trình có cái gì bí quyết, bất quá bạch hẳng cũng không biết, giống như biết đến người liền như vậy ít ỏi mấy cái, cũng không chịu nói. Một đám đều là quỷ hẹp hỏi. nàng nghĩ thầm nếu là cần thiết nói liên số tiền lớn thu mua bọn họ bên trong ai, lộng tới bí phương cố tự trầm mặc nghe nàng oán giận ánh mắt hơi hơi gia tăng hai phút thời gian nàng đã liên tiếp hai lần nhắc tới bạch hằng tên hắn đương nhiên sẽ không ăn không thể hiểu được phi dấm tương phản hắn biết đây là chân chính không thèm để ý biểu hiện bạch hằng đối hiện tại biên trường khi mà nói cùng khúc nam cùng trương bất bạch thậm chí cùng gia các khiêm đều không có cái gì hai dạng Chỉ là một cái đơn giản người danh, cùng nàng có nào đó lưu với thiển biểu quan hệ. Hắn rôi tay dắt lấy nàng. Biên trường hy ngơ ngẩn. An tĩnh xuống dưới, qua một hồi lâu mới mở miệng, cố tự, ta nói với hắn, hắn tuy rằng không có kịch liệt phản ứng, nhưng ta cảm thấy, ta thương tổn hắn. Ta thiếu hắn, này không phải một lần hỗ trợ có thể trả hết. Cho nên, ta không hối hận, nhưng ta hy vọng hắn qua đến hảo. Ta lý giải, Ngày hôm sau bọn họ liền chạy đến bến tàu, biên trưởng Hy thả ra trước một ngày thu, cấu tạo rắn chắc hàn vững chắc màu xanh lục sắt lá thuyền bé, mã lực 10 phần mà khai ra đi. Biên trưởng Hy phụ trách ném thịt cá, cố tự phụ trách đề phòng, khai thuyền chính là Khâu Vân, hắn là sung phong nhận việc, lý do là hắn nhất nhàn, tưởng khai thuyền. Tàu hàng thượng có không ít tăng thi, ba người tổ hợp không phí quá nhiều sức lực liền giải quyết, biên trưởng Hy thu đổ vật cũng cực nhanh, vậy vây tay thuyền liền không. Tàu hàng lập tức nước gan giảm bớt, hướng về phía trước phù lên, Quấy nước gợn sử hạ tầng dơ đồ vật lăn đáng đi lên, Thanh tuổi hơn thiên. Sợ này động tính đưa tới đại gia hỏa, ba người chạy nhanh thừa thuyền trở về, mới đến lục địa, trong nước biển tàu hàng lấy ra, một cái thật lớn gia hỏa trồi lên tới, nó có khổng lồ hai cái đầu, thô trắng hữu lực vây đuôi, bao trùm hàn quang vậy thân thể khó khuy toàn cảnh, trên lưng phun ra cao lớn mấy chục mét của nước. Hai há mồm hướng lên trời gầm rú một tiếng đó là nước gợn giống như nước sôi, sóng gió phập phùng lên. Biên trường Hy Lòng còn sợ hãi, đặc biệt là xem nó hai đầu đâm hướng tàu hàng, đem tàu hàng đâm cho hoặc khai đi, liền càng là nghĩ mà sợ. kia chỗ đáy nước cư nhiên nằm bò loại này đại gia hỏa, vừa rồi hành vi thật sự quá mạo hiểm. Ba người đều đã chịu chấn động, cố tự phun ra khẩu khí nói, về sau không đến vạn bất đắc dĩ, không thể thiếp thủy. Này con dùng nói, khâu vân một bộ sợ hãi bộ dáng, từ hương giang tới kêu mấy trăm người cư nhiên có thể tồn tại đổ bộ, này thật là cái kỳ tích. Biên trường hy lại biết này còn không có cái gì, chân chính khủng bố chính là trong nước quái vật lên mở, bất quá đó là mà thế sáu bảy năm sự. Hiện tại mọi người chỉ cần không trêu chọc trong nước đồ vật, chúng nó liền cơ bản sẽ không chủ động tìm việc. Nàng đột nhiên hỏi cố tự, tô thành quân khu có hải quân đi? Người muốn chiến hạm? cố tự lập tức minh bạch nàng ý đồ. Ân, trên biển tuy rằng nguy hiểm, nhưng sông lục địa lưu lại chưa chắc có như vậy đáng sợ đồ vật, về sau chúng ta không thiếu được muốn vượt qua sông nước, vạn nhất gặp gỡ nhịp cầu đứt gây linh tinh, cũng không đến mức bó tay không biện pháp. Đương nhiên, thật đến lúc đó, mấy con chiến hạm cũng không được việc, nhưng là, có chuẩn bị luôn là tốt sao. Cùng ngày ban đêm, hai người liền đi trộm chiến hạm. Tô Thành Hải quân không phải quân khu sở hữu, Mà là tổng tham trực tiếp điều phái xuống dưới, cũng sẽ không cố định ngừng ở một chỗ, mà là khắp hải vực mà tuần tra linh tinh. Mặt thế lúc sau, lục quân nắm giữ thế giới cách cục, hải quân không quân lại rất mau tan vỡ, bị hấp thu tiến lục quân hệ thống, phi cơ chiến hạm liền không chí xuống dưới, tuy rằng có người trông giữ, nhưng lực độ thật là chẳng ra gì. Hai người sờ tiến bỏ neo đất liền cảng, quả nhiên ánh đèn tịch liêu bóng người hiếm thấy. Cố tự cùng sữa bỏ trong trường. Biên trưởng Hy vừa đi ở ly quân hạm nhóm so gần địa phương, vứt ra dây đẳng, lập tức liền không một con thuyền. Cùng khu trục hạm không sai biệt lắm thể tích, nàng lập tức cấp thu đi rồi, lại còn có cảm giác thực nhẹ nhàng. Tuy rằng đã sớm trong lòng hiểu rõ, nhưng kết quả này vẫn là làm nàng thật cao hứng. Này ý nghĩa chính mình nông trường kho hàng thu phóng phạm vi đề cao rất nhiều. Hai người thắng lợi trở về. Nửa đêm về đến nhà, biệt thự người tựa hồ đều thói quen bọn họ nửa đêm tập tính. Một đám luôn là ngốc tại chính mình trong phòng ngủ cũng không biết là cái gì, tóm lại phòng khách cùng trong phòng bếp đều là không ai. Cố tự thói quen tính mà muốn đi làm bữa ăn khuya, biên trường Hy giữ chặt hắn, uống hai ly sữa bò là được, luôn là làm bữa ăn khuya nhiều phiền toái. Tủ lạnh phóng đơn giản đóng gói sữa bò, bởi vì trong căn cứ không biết khi nào lộng cái loại nhỏ bò sữa tràng, bên trong bú sữa kỳ mẫu như hơn 10 đầu, sinh sản sữa bò cực nhỏ. Nhưng sữa bò đều không phải là nhu yếu phẩm, cố tự cấp giới cũng đủ cao, lại nho nhỏ vận tắc một phen, hơn phân nửa sữa bò liền hướng biệt thự tặng, cuối cùng cơ bản đều vào biên trường Hy cùng sữa bò bụng. Biên trường Hy thầm nghĩ khi nào muốn đi lộng ít nhất một công một mẫu hai đầu tới, ít nhất trâu được gát không thể thiếu. Cố tự nhìn sữa bò như mày, hắn không yêu uống cái này. Có trợ giấc ngủ Nga. Biên trường Hy phát hiện chính mình thực thích xem hắn như mày bộ dáng. Đương nhiên hắn cười thời điểm càng vì anh tuấn bức người. Sữa bò ở hai người bên chân đảo quanh thịt, đầy mặt khát vọng mà thầm thịt đều lại tựa hồ ở khinh bị cố tự không hiểu đến hưởng thụ. Hắn thở dài, nhận mệnh mà tiếp nhận cái ly, ngửa đầu một hơi uống cạn. Biên trường hy cười trộm, phùng cái ly lên lầu, sữa bò nhảy nhót mà đi theo nàng. Ở trước cửa phòng, cố tự rốt cuộc nói, kỳ thật lần trước không cho ngươi đi theo, là bởi vì ta cảm thấy ngươi không cần phải mạo hiểm. Biên trường hy khó hiểu mà nhìn hắn. Ta mạo hiểm là thiên kinh địa nghĩa, về sau còn không biết sẽ tao ngộ cái gì, không phải mỗi lần đều có thể lẩn tránh trốn tránh, cũng không phải mỗi lần đều muốn chạy mấy trong biển thủy lộ như vậy nhẹ nhàng. Nếu về điểm này tiểu khó khăn ta đều bãi bất bình, về sau nên như thế nào gian nan. Còn nhớ rõ ta nói rồi, mặt thế có tam sự kiện nhất quan trọng sao? Nhớ rõ, ta còn nhớ rõ, đệ tam kiện quan trọng là vật tư. Đệ nhị trọng muốn chính là nhân mã nhân thủ. Đệ nhất chính là tự thân năng lực. Cố tự đón trong phòng lộ ra cam vàng ánh đèn, vật tư khả năng vứt bỏ, phía dưới người có đôi khi khả năng ngoài tầm tay với, thậm chí là sinh ra nhị tâm, khó có thể chỉ huy, chỉ có chính mình, mới là cuối cùng cùng mạnh nhất dựa vào, cho nên lại khó sự, ta cũng muốn đi nếm thử. Biên trường Hy không biết, loại này ý tưởng cùng bạch hàng nào đó ý tưởng có hiệu quả như nhau chi diệu Nàng châm mặc một chút, hảo đi, ta cũng không phải so đo kia sự kiện, ngươi làm việc có chính ngươi đạo lý, ta chỉ là. Hiện tại bất đồng trước kia, về sau vô luận chuyện gì, ngươi phải nhớ kỹ ta là có thể giúp đỡ. Như vậy có chút biệt nữ hung hãn biên trưởng hy làm cố tự đôi mắt loay sáng. Nàng biểu đạt để ý phương thức, thật sự thực, không giống người thường. Nàng không quá sẽ nói thảo người niềm vui lời nói, da mặt mỏng cũng không quá có thể nói đến xuất khẩu. nhắc tới thuyền hàng chuyện xưa kỳ thật là muốn mượn này cho thấy chính mình tâm ý nàng muốn cùng hắn cộng tiến cộng lui hắn như vậy cơ hồ là vô vị một mình mạo hiểm dù cho là sợ nàng xảy ra chuyện nhưng vẫn là làm nàng không lớn thích thật là biệt nữ đến đáng yêu cố tự ý cười doanh doanh biên trưởng hy âm thầm mắt trợn trắng chúc chắc mà nói sang chuyện khác đúng rồi ta chiếm phòng của ngươi lúc sau ngươi đều ngủ nào ân ngươi hy vọng ta trụ trở về Ân, ta hiện tại cũng không thế nào sợ lệnh, điều hòa cũng không dùng được, ta có thể hồi ta nguyên lai like phòng nói tới đây mới ý thức được cố tự là có ý tứ gì. Nàng mở to hai mắt nhìn hắn, thấy hắn ánh mắt sáng quắc không giống nói dỡn bộ dáng, sắc mặt mất tự nhiên mà chậm rãi đỏ lên, cái kia, quá, quá nhanh đi. Chương 255 xấu hổ, danh phận A danh phận, biên trưởng hy thiếu chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Ở cố tự nhìn chăm chú hạ chỉ cảm thấy toàn thân mỗi cái tế bào đều trở nên cứng đời vô thố lên, đôi mắt cũng không biết nhìn về phía nơi nào. Cho nên nàng không phát hiện cố tự khuôn mặt kỳ thật cũng có chút mất tự nhiên, thoáng gối ở sau người tay phải xinh đẹp hữu lực ngón tay đông cứng mà cuộn. Đột nhiên nói ra có chứa nào đó ám chỉ nói, hắn cũng là khẩn trương tuy rằng trong đó vui đùa thành phần trọng đại, nhưng lời nói xuất khẩu nháy mắt, hắn liền lo lắng có thể hay không quá càng rỡ, có thể hay không quá đường đột mạo phạm, có thể hay không, có vẻ quá vội vàng. Bởi vì chức nghiệp cùng chức vụ quan hệ, hắn rất ít có chính mình thời gian, càng cơ bản không có cùng nữ tính ở chung cơ hội, hơn nữa bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn ấy lòng đối nữ tính kính nhi viễn tri, càng không nói đến đi tìm hiểu các nàng tư duy hình thức. Nam nữ bằng hữu kết giao khi bình thường lưu trình cũng gần giới hạn trong biết đại khái, có lẽ một cái sinh viên đều so với hắn có kinh nghiệm. Phần 80. Nay từ hắn truy biên trưởng hy trong quá trình cũng có thể nhìn ra, nhân ra đưa hoa tươi vòng cổ mỹ thực, hắn đưa tinh hoạch nhân ra hẹn hò, bọn họ liền cùng nhau ra nhiệm vụ, nhân ra nói tẫn lời ngon tiếng ngọt, mọi chuyện ân cần tiểu ý, ôn nhu ngọt ngào đến tận xương thủy hắn cho tín nhiệm tôn trọng trừ bỏ ngẫu nhiên bá đạo, còn ưng thuận lấy kết hôn vì tiền đề như vậy chung cực thả dứt khoát hứa hẹn. Cũng chính là hiện tại là mặt thế. Này vừa lúc là nhất có thể cho người cảm giác an toàn cách làm, bằng không đặt ở thời đại hòa bình, hắn chưa chắc đua đến quá những cái đó phong lưu ôn tồn hoa dạng thiếu niên. Bất quá hắn dưỡng khí công phu so biên trường hy cao mấy cái cấp bậc, chấn định thong dung bộ dáng, cực hảo bày ra ra một phần cường thế chắc chắn. Một bên chờ đợi nàng trả lời, một bên hắn còn có thể phân thần thưởng thức nàng quân bách. Nàng hai mái nhiễm vừng đỏ, ánh mắt dao động bên trong tựa ở cự tuyệt cùng tiếp thu gian bồi hồi. tiếp thu giống như hỏa hậu chưa tới, cự tuyệt lại có vẻ làm ra vẻ. Quan trọng nhất chính là nàng không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ, giống như rất thương lòng tự trọng. Nàng thiết tưởng cầu cùng ở người là chính mình, sau đó cố tự lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt, quá nhanh, nhất định sẽ không chỗ dung thân. Nàng căng muốn, mặt càng hồng, vô ý thức mà gắt gao phủng trụ sữa bò cái ly, túi đầu nhìn chằm chằm hai người dài. Thanh âm yếu ớt nhưng còn rõ ràng mà nói, ta. Ta còn không có chuẩn bị tâm lý. Nàng như vậy ngượng ngùng rồi dám lại sợ lời nói quá lực mà đả thương người bộ dáng thật sự hiếm thấy, cố tự hô hấp căng thẳng, nguyên bản ba phần khát vọng ước trừng trướng vì bảy phần. Chỉ cảm thấy trong lòng dị thường lửa nóng, lý trí phản ứng lại đây phía trước, đã nắm nàng cánh tay đem nàng mang vào nhà, trở tay răng rắc đóng cửa lại. Biên trường hy hoàng sợ, hắc bạch phân minh đôi mắt mở đại đại, rõ ràng ảnh ngược ra bóng dáng của hắn. nói thật. Cô tử cũng bị chính mình hoảng sợ. Có tâm nói cái gì đó đem trường hợp viên trở về, nhưng mà trong nhà quá an tĩnh, hoặc là ánh đèn quá say lòng người, hai người nhìn nhau. Vô hình chung liền sinh ra một cổ kiểu diễm. Một cái thanh xuân niên thiếu, ít nhất thân thể là, một cái huyết khí phương cường, lại cho nhau luyến mộ, nếu nói không tâm viên ý mã ngao ngoe rục dịch, kết quả thực không bình thường. Biên trường hy nhìn chậm rãi tới gần tuấn nhan. Hô hấp dồn dập lên. Bỏ qua một bên lúc trước chia lìa hai tháng, bọn họ đã ở chung đêm có nửa năm, xác nhận quan hệ cũng có một đoạn thời gian, kỳ thật cũng không tính đột nhiên. Nàng nghĩ thầm. Loại này chiều tồn tịch vong thời đại, nhiều ít cả trai lẫn gái xem vừa mắt là có thể phát sinh quan hệ, càng đừng nói lấy nhục dục hưởng lạc vì thái độ bình thường cứng giả, lấy bán đứng thân thể độ nhật nữ nhân. Không có người sẽ đem cái này coi như một chuyện. Biên trường hy ở phương diện này lại có một loại thiên nhiên bảo thủ ý thức, kiếp trước cùng chư vân hoa kết thành phu thê. Tuy rằng lẫn nhau đều minh bạch đây là một cái kết phường khế ước tên, đối nội đối ngoại đều có danh có phận tương đối dễ làm sự, nhưng gần 6 năm thời gian, muốn nói có mấy lần thân thiết quả thực là lại hợp lý bất quá sự. Nhưng cái này đương nhiên cụ thể đến mỗi ngày mỗi đêm thậm chí mỗi phân mỗi giây thời điểm, nàng căn bản chống cự không được cái loại này mâu thuẫn cùng kháng cự. Nguyên thủy kết hợp cùng phát tiết, cũng không phải uống một chén nước sôi để nguội như vậy đơn giản. Yêu cầu điều động khó có thể tưởng tượng nhiệt tình cùng cảm giác. Thân mật khăng khít tiếp xúc, tuy rằng sẽ được đến cực hạn khoái cảm, nhưng nếu quăng vì cái kia lại cùng dã thú có cái gì khác nhau, nàng sẽ cảm thấy ghê tởm. Nếu yêu cầu cải tạo chính mình đến cái kia nông nỗi, nàng cảm thấy tồn tại cũng không quá nhiều tư vị. Đương nhiên sẽ như vậy tưởng chủ yếu là lúc ấy nàng đã không có gì nhưng để ý nhưng băn khoăn. Trong thiên địa chỉ có nàng một người, nỗ lực sinh hoạt phảng phất là một cái quán tính, bản tâm nàng cũng không sợ hãi tử vong, tự nhiên cũng sẽ không vì rời xa tử vong mà thoái nhượng quá nhiều. Chư vân hoa sẽ nghĩ như thế nào nàng không để bụng, hắn có chính mình ngầm tiểu tình nhân nàng cũng cảm thấy bình thường thật sự. Bởi vì loại này ý thức, vừa mới nàng mới có thể sinh ra về sau lại nói ý tưởng. Nhưng lúc này phu quân gần ngay trước mắt, không khí vừa lúc, tim đập kịch liệt nóng bỏng, nước chảy thành sông sớm hay muộn sẽ phát sinh sự, tựa hồ tiếp thu cũng không tồi. Nàng nhẹ nhàng bắt được cố tự cánh tay thượng vật liệu may mặc, hơi hơi dơ lên hàm dưới. Nhưng mà cái này động tác phảng phất bừng tỉnh cố tự, hắn đột nhiên ngừng, nghiêng mắt nhìn lại. Biên trưởng hy không rõ nguyên do, theo hắn tầm mắt nhìn lại. Tuyết đoàn dường như sữa bỏ ghé vào rắn chắc thảm thượng, chi sau ngồi chi trước chống. nghiêng đầu đen bóng lông xù sù đôi mắt mở tròn tròn mùi ngon mà nhìn chằm chằm hai người thấy bọn họ nhìn qua nó cổ một lập đột nhiên dùng hai chân trước che lại đôi mắt chi lưu một chút xoay người đầu chôn ở mép giường bạch hồ hồ ngông đối với hai người một cái đuôi lại đứng ở nơi đó phảng phất thực vui sướng mà riêu tới riêu đi nó lập tức một móng vuốt đem cái đuôi loát xuống dưới lót ở ngông phía dưới cố tự khỏe mắt giật tăng tăng mặt đều tái rồi ngưu mãi. Hai giây lúc sau, cửa phòng mở ra, một cái bạch hồ ly tiểu ra hỏa bị ném ra tới. Bị như vậy một gián đoạn, trong phòng không khí không còn sót lại chút gì, càng nhiều ngược lại là xấu hổ. Biên trường Hy ngồi ở mép giường suýt sữa bò, trên mặt dư vượng chưa cởi, lần này là thật sự không biết đem đôi mắt đặt ở nơi nào. Cố tự trên mặt cũng có chút nóng lên, đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Hắn cũng không rõ chính mình như thế nào cùng bị ma quỷ ám ảnh dường như. Hắn từ nhỏ chịu quá tốt đẹp giáo dục, hàng năm quân lữ kiếp sống lại làm hắn đem kỷ luật cùng trách nhiệm này hai dạng đồ vật khắc sâu tận xương tử, không có hôn nhân cơ sở liền cùng khác phái phát sinh quan hệ, ở hắn nhận chi là kém cõi phá giới thả không tôn trọng đối phương sự. Hắn thiếu chút nữa liền làm như vậy sự. Hào đi, là kém rất nhiều. Hắn nắm tay đặt ở bên môi khụ một tiếng, khôi phục trầm ổn phong độ. Ngồi ở biên trường hy bên người, nhẹ giọng nói, chờ tới rồi thủ đô, chúng ta liền kết hôn đi, chúng ta tổ chức cái hôn lễ, chiêu cáo mọi người, đến nỗi cục dân chính. Cái này bộ môn chỉ sợ đã không còn nữa tồn tại. Biên trường hy thấy hắn nói được trình trọng, không khỏi không biết nên khóc hay cười, đều khi nào, còn chú ý cái này. Nói lại tức thanh, này như thế nào có loại đều lao phu láo thêm miệng lưỡi. Bất quá đây là thật sự. Lúc trước nàng cùng chư vân hoa đều bất quá cử hành cái nho nhỏ thực rượu, đem nên báo cho người đều thông chi đến, kỳ thật kia chủ yếu vẫn là vì làm đại gia tụ ở bên nhau thương lượng khác tìm không gian sáng tạo căn cứ. Cố tự lại ngoài dự đoán mà cố chấp, không được, nhất định phải. Lại mặt thế, có chút pháp luật quy tắc vẫn là không thể phế. Bằng không, như thế nào danh chính luân thuận. Biên trường hy chớp trước mắt, giả ý hài hước, đây là trong truyền thuyết chú trọng danh phận. Cố tử cũng không yếu, ngươi qua ưu tú, ta sợ ngươi bị cướp đi. Biên Trường Hy, thiếu chút nữa bị sập đến. Ngay sau đó nghĩ đến một chuyện, vung xuống mặt, mắt lẽ mị hắn, nghe người nào đó nói, ngươi vị này ghê gớm thiếu tướng hôn nhân giống như không phải thực có thể tự chủ A không bằng chức lo lắng hôn lễ làm ra tới, khoác xoa dê lại có khác một thân. Cố tử ai cực kỳ nàng như vậy an phi giấm tiểu bộ dáng, nhẫn cười nói, khoác xoa dê thay đổi người. Tân lang lễ phục chẳng lẽ không thể đổi cái giá áo tử. Ngươi yên tâm, việc này ta định đoạt, ai cũng không thể cho ta làm chủ. Nếu điểm này đều không thể khẳng định, hắn lại như thế nào sẽ treo chọc nàng. Đêm nay, hai người quan hệ tuy rằng không có gì đột phá tính tiến triển, nhưng từ nay về sau bọn họ cảm tình lại càng ngày càng tăng. Nếu nói trước kia chỉ là một ly bỏ thêm một chút đường nước sôi để nguội, lúc sau chính là một ly hương thuần lâu dài trà sữa. lại không có mắt người cũng nhìn ra được bọn họ tình trạng ý tiếp so mười hai tháng đế dương quan còn muốn ấm áp du thuần mỗi một lần hai người lại một chỗ ở lầu ba sân phơi thượng phẩm trà thường đêm kỳ thật là hơi chút ra tới cảm thụ một chút phong cường độ ấm cảm thụ trời đông giá rét quá khứ ấm áp từng bước buông xuống nhân thế biên trưởng hy đột nhiên nhớ tới một cái nghi hoặc hỏi cố tử bên cạnh ngươi như thế nào chưa từng thấy con bướm óc mật theo lý thuyết ngươi nên thực được hoang nên mới là Cố tự xem xét nàng liếc mắt một cái, người muốn kiến thức. Mỉm cười lạnh căm căm ngữ khí, còn mang một chút uy hiếp. Biên trưởng Hy lập tức lắc đầu, không nghĩ. Nhưng mà không lâu lúc sau nàng quả nhiên vẫn là kiến thức tới rồi, thật sự là. ong bướm, chân chính là ong bướm. Đoan cái trà làm cái kém đều phải vứt mặt mày đưa thu ba, ăn mặc lớn mật bại lộ cũng có rất nhiều. Biên trường Hy thật sự áo ngoài đại trời lạnh các nàng như thế nào không dậy nổi nổi ra gà lại mỹ người một thân nổi ra gà cũng liền chợt vật buồn cười. Trang điểm đến quyến rũ, nói chuyện làm việc thành thục vũ mị, thanh thuần kiều tiếu đáng yêu, ra thế bối cảnh cường đại thâm hậu, ngữ điệu lời nói chung hết sức dụ hoặc. Biên trường Hy xem đến sửng sốt sửng sốt, đặc biệt là phát hiện cơ hồ một đám đều so với chính mình lớn lên đẹp khi, nàng buồn bực. cố tự lôi kéo nàng ngồi vào chính mình làm công vị trí biên xem qua cái gì cảm thụ biên trưởng hy trừng hắn ngươi như thế nào không bị câu dẫn đi có thực lực người không một sẽ đã chịu các thế lực mời chào trong đó lấy tư lệnh viên nhóm nhất gì hoặc là quyền thế hoặc là tiền tài hoặc là vật tư hoặc là nữ sắc lấy này đó vì lợi thế đem một đám xuất sắc dị năng giả kéo đến chính mình trận doanh tiền tam giả ta cũng không thiếu chỉ có mặt sau giống nhau Bọn họ có thể gian lận. Cố tự gọi tới người, đem những cái đó tâm tư gây rối nữ nhân đều đổi đi. Hắn ngày thường bên người cũng không những người này. Biên trường Hy muốn nhìn náo nhiệt, hắn mới phóng thủy làm người tiến bảo. kia, xem ở ngươi không giao động định lực thượng, ta khen thưởng ngươi cái lễ vật, mới vừa làm được, tuyệt đối là độc nhất vô nhị bảo bối. Ít nhất trước mắt cùng với tương lai rất dài một đoạn thời gian nội là, biên trường Hy vẻ mặt đắc ý. Cố tự nhứng mày. là cái gì ts này chương ma đã lâu viết hai chương thời gian mới viết ra như vậy điểm nói im một cái không nói qua luyến ái trạch hóa viết cảm tình diễn sắc thật thực tra tấn nhưng im lặp lại châm chức lặp lại đại nhập nhân vật lại không hảo ít nhất dụng tâm lại có ghi cảm tình diễn khó coi linh tinh bình luận thấy liền xóa không thương lượng thực ảnh hưởng tâm tình canh hai ngày mai bổ thượng im phải nắm chặt tiết ấu luôn kêu a keo im cũng thực dối rắm mươi 256 hôn môi, nguyên lai like ăn không tiêu. Màu đen chạm giống hình thức cổ xưa hảo phóng lắc tay thượng, nạm một đoạn ngắn màu ngân bạch trung hơi hơi lộ ra kim quang. Có thành niên người nửa căn ngón trỏ như vậy lớn lên hình cung ngọc thạch, đúng là biên trường hy vỡ vụn vòng ngọc trung một khối, hơn nữa là tám khối mảnh nhỏ trung lớn nhất một khối. Biên trường hy đem nó từ nông trường lấy ra tới, chiều cố tự cưa quơ, quơ, đoán xem đây là cái gì. Nàng vẻ mặt hiến vật quý bộ dáng. Cố tự mỉm cười, sờ sờ mũi, không gian khí. Như thế nào như vậy? Liên tính biết nhiều đoán mấy thứ không được sao. Biên trường hy trắng nàng liếc mắt một cái, lại hưng phấn mà phủng ở trên tay nói với hắn, cái này thể tích tạo hình sinh ra được như vậy, khảm ở nhận thượng sẽ xem người chết, trói căn tuyến treo ở trên cổ quái quái, trực tiếp phóng trong túi lại dễ dàng rớt, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là biến thành lắc tay tương đối thích hợp đừng cùng ta nói không hợp quy củ hoặc là không thích mang. bàn tay ra tới cố tự cổ tay phải chống không trên cổ tay trái mang một con máy móc biểu biên trường hy đem đồng hồ hái xuống khấu thượng thủ liên cái này màu đen tài chất là huyền thiết thụ trong lòng lấy ra ra tới lửa đốt không xấu đao chém không lạ không có tư tính sẽ không ảnh hưởng kim chỉ nam linh tinh thiết bị hơn nữa thực mềm dẻo mật độ cũng tiểu sẽ không đối hành động tạo thành ảnh hưởng còn có cái này nút thắt tương đối phức tạp là phòng ngừa ngoài ý muốn rơi xuống Ngươi một bàn tay cũng giải không xong. Mang lên, ân, lớn nhỏ mới vừa thích hợp. Cố tự nhìn trên tay đồ vật, nhẹ nhàng vướt ve, nhất thời thế nhưng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Khó trách mấy ngày trước nàng lão nhìn trầm chầm, chầm chính mình thủ đoạn xem, còn cầm cái thước dây lượng quá. Đây là ngươi vòng ngọc mảnh nhỏ đi. Con con độ cung, hai đầu bị ma thật sự sáng loáng, khảm hợp với huyền thiết thụ tâm làm thành dây xích. Gian ở trên da thịt đầu tiên là cực kỳ mát lạnh cảm giác, nhưng thực mau liền ôn nhuận nhu nhị làm người cực kỳ thoải mái. Ngươi còn nhớ rõ à, đúng vậy, cái này ngọc chất hảo, làm được không gian khí so mặt khác ngọc làm cũng bất đồng. Nang gấp không chờ nổi mà nói, ngươi mau thử xem. Bình thường không gian khí chỉ cần dụng ý thức cảm thụ bên trong không gian là được, bất quá cái này tương đối kỳ quái, muốn phối hợp dị năng, ngươi thử đem năng lượng lẻn vào đi vào. Cố tự buồn cười mà xem nàng một bộ giáo tiểu hài tử bộ dáng. Thử làm theo, lập tức cảm nhận được một cái không gian thật lớn. Hắn hỏi qua không gian hệ người cảm thụ, bọn họ đều nói chính mình không gian chính là một cái u ám không ánh sáng bịt kín không gian, mà bình thường không gian khí còn càng không bằng, hoàn toàn là tối hôm. Nhưng lúc này hắn cảm nhận được không gian lại ánh sáng rất là sáng ngời, cùng ngọc bản thân sắc thái cực giống, hơn nữa phảng phất còn nhộn nhạo nhẹ nhẹ phong. Cho người ta một loại động thái cảm, chút nào không hiện áp lực. Hắn cầm lấy chính mình đồng hồ, tâm niệm vừa động. Đồng hồ liền biến mất, xuất hiện ở không gian một góc, hắn nghĩ lấy ra tới, đồng hồ liền lại xuất hiện ở trong tay. Không chút nào cố sức. Không gian cũng phi thường ổn định. Mỗi một đám ra tới không gian khí hắn đều chú ý hơn nữa thử dùng quá, rất rõ ràng chất lượng kém không ổn định không gian khí thu phóng đồ vật đều sẽ có kỳ dị dao động. phảng phất thực dễ dàng sổ xuống cái loại này không gian khí là không thể làm chứa đựng không gian nhiều nhất khuân vác thời điểm dùng dùng một chút bởi vì một khi thật sự sổ xuống tồn tại bên trong đồ vật liền sẽ biến mất còn không bằng phiền toái một chút đặt ở bên ngoài trên thực tế hắn đều không phải là thực dựa vào không gian khí cho dù hiện tại không gian khí lấy được tiến bộ rất lớn cùng thành tựu nhưng đại di chuyển chung đặt ở không gian khí vật tư hắn như cũ quyết định không vượt qua một phần ba Nhưng trên tay cái này không gian khí, có vẻ phi thường đáng tin cậy kiên cố. Cố tự thu cười sắc, đứng lên nắm lấy gô đặc bàn làm việc, trong nháy mắt, bàn làm việc biến mất. Ngay sau đó lại xuất hiện. Biên trường Hy cười khanh khách, cái này không gian khí nàng đã thử dùng quá đã lâu, vô luận là bằng cảm giác vẫn là bằng kinh nghiệm, đây đều là một cái an toàn vĩnh cửu không gian pháp bảo, bằng không nàng cũng sẽ không đưa cho cố tự. Nàng cấp cố tự. Tự nhiên là nàng có khả năng lấy ra tốt nhất Giống mặt khác đã ở đầu nhập sử dụng không gian khí Nàng cũng là một đám bài tra lại đây Kiên cố là kiên cố Nhưng thời hạn có hiệu lực chưa chắc đủ trường Nàng chỉ có thể bảo đảm ở một năm trong vòng sẽ không ra vấn đề Đương nhiên về sau kỹ thuật lên rồi Hoặc là có càng tốt tài liệu xuất hiện Nàng làm theo sẽ cho cố tự đổi càng tốt Trong nháy mắt cố tự lại thử vài dạng Nàng nói mỗi cái không gian khí thu đồ vật đều có một cái thể tích online chất lượng càng tốt không gian càng lớn có thể đơn thứ thu đồ vật liền càng nhiều càng lớn cái này không gian khí có 1.200 nhiều mét vuông thể tích thượng tuyến đại khái là chúng ta cư trú kiệu căn biệt thự một nửa lớn như vậy cố tự rất là kinh ngạc liền hắn biết giống nhau không gian hệ thượng tuyến bất quá một gian hơn 20 mét vuông phòng ốc thể tích không gian khí liền càng tiểu sở hào ở một đoạn thời gian tại bồi sau không gian đại đại khuyết trương Nhưng cũng bất quá là cái này không gian khí diện tích cùng online, mà giống tô trầm tư như vậy thiên hướng công kích không gian hệ, chỉ gần ngàn diện tích, đơn thứ thu hạn độ càng tiểu. Đến nỗi với biên trường Hy mang theo phòng ốc kế hoạch ở trải qua thị trường khảo sát sau, chỉ có thể từ bỏ phía trước to lớn làm đồ, căn phòng lớn trước phân cho trình độ cao không gian hệ, mặt sau lại kiến tạo, giống nhau chỉ có thể tạo tiểu phòng ở, thậm chí nhiều là nhưng tháo rỡ tấm ván gỗ phòng. Phía trước bổ tới chế than bó củi hơn phân nửa bị biến thành nhà ở, đến bây giờ đã ở thành phê chế tạo gấp gáp liều trại. Rất lớn sao? Ta còn ngại tiểu đâu? Đây là lời nói thật, nàng vốn dĩ nhìn vòng ngọc mảnh nhỏ đều biến chất, còn ảo tưởng có thể làm ra thần khí tới, ít nhất cũng nên có cái 3-4 cây số diện tích. Kết quả này kết quả làm nàng hoàn toàn thất vọng, bất quá nàng cũng biết chính mình là quá không thực tế. Rốt cuộc cái khác tốt nhất ngọc khí sáng chế tạo ký lục liền 315 m vuông, mặt khác đều ở 200 năm dưới. Nàng bánh mặt, nhưng thực mau lại nhịn không được nói, trừ bỏ cái này, ta còn làm tô trầm tư mặt khác làm năm cái, ta tưởng cấp tha bồi bọn họ, bất quá không gian lớn nhỏ không đồng nhất, hơn nữa phổ biến không có cái này đại, chỉ có 700 đến một ngàn mét vuông bộ dáng. ngươi nói. Làm đến không cân bằng liền không hảo. Ngươi đương ai đều có thể giống ngươi. tùy tay chính là một con thuyền quân hạo, được đến lễ vật cố tự tâm tình cực hảo hơn nữa chính mình chính là tốt nhất tổng khó tránh khỏi có loại vi rượu sung sướng cảm cố tình nhìn đến nàng có chút buồn rầu bộ dáng đốn rắc đáng yêu đến không được nhịn không được ôm quá nàng hôn một cái ngươi thật là cái bảo bối a biên trường hy phùng mặt vội vàng trông cửa khẩu còn hảo quan đến gắt gao khuỵu tay thọc hắn một chút còn không bung tay không đứng đắn này con không đứng đắn A bồi nói hắn đứng đắn đến không bình thường, kia tiểu tử thúi đối hắn còn ngủ thư phòng sự thật này báo lấy hoàn toàn kinh ngạc, từ trên xuống dưới giả quét ánh mắt làm hắn cái này đường ca ca nghiêm túc ra mặt đều phải không nhịn được. Hiện tại hài tử cư nhiên như vậy mở ra. Vẫn là hắn lạc đơn vị. Hắn ôm lấy nàng tinh tế hương thơm thân mình, cảm gác ở nàng đầu vai, suy nghĩ lẻ lẻ liền đặt ở một bên, thấp giọng nói, chính ngươi nhìn cốc, ta bảo đảm bọn họ đều sẽ vui mừng con xiết Dừng một chút lại nói, ta đã gọi người đi dò đường. Bắc thượng mấy cái đại đạo như cũ bị đại tuyết phong, khí tượng bộ đoán trước khả năng không lớn lại hạ tuyết, nhưng đại diện tích hóa tuyết như cũ sẽ xử nhiệt độ không khí giảm xuống, trên đường tuyết không cái một hai tháng là hóa không xong. Chờ tuyết hóa tẫn. Chúng ta liền đi. Biên trường Hy bị ôm có chút không được tự nhiên, đặc biệt hắn nói chuyện vận may tức huynh chiếu vào trên cổ, làm cho nàng ngứa. Hiện có vật tư đã phân phối đến không sai biệt lắm, trừ bỏ một phần ba cấp vật tư tiểu đội mang theo, cái khác cũng đều trang xe, hơn phân nửa xe cho ta thu được trong không gian, về sau lên đường lại lấy ra tới, mặt khác xe ngừng ở kho hàng. Nô, lớn nhỏ xe vận tải dùng hết, Việt Dã, xe thương vụ linh tinh cũng tắt thượng. Về sau lại có vật tư cũng không xe trang. Không quan hệ, dư lại vật tư sẽ cụ thể phát đi xuống. Ngươi chuẩn bị dưỡng mọi người. Người cho tăng ốc, cố tự khó được trêu ghẹo, hơn 30 vạn người cùng nhau lên đường, chúng ta mang vật tư cần thiết tận khả năng phong phú, nửa đường mất mùa đã có thể đến không được. Đây cũng là cho đại gia để ý hoàn, nhưng như vậy nhiều vật tư quản lý cũng yêu cầu rất lớn tinh lực, chi bằng phân ra đi điểm cho mọi người chính mình quản. Ta chuẩn bị đem đội ngũ chia làm mấy cái đại đội, đại đội lại cụ thể phân ra mấy cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội ấn đầu người phân thích hợp tỷ lệ vật tư. Mỗi khi có ai làm ra công hiến, đội trưởng liền dùng vật tư tăng thêm khen thưởng. Người cảm thấy thế nào? Cái này có thể. Biên trường Hy gật đầu. Người thường khả năng không lớn mang đủ lữ trình thượng yêu cầu sở hữu vật tư, mà trên đường ít có cơ hội tiến hành thượng quy mô kiếm ăn, đến cuối cùng vẫn là yêu cầu công chúng phát, nhưng trực tiếp buông đi mọi người chưa chắc quý trọng. Cái này quy tắc có thể cổ vũ bọn họ vì tập thể làm công hiến, có trả giá liền có thu hoạch. chậm rãi lực ngưng tụ cũng liền lên đây nàng nghĩ nghĩ bất quá ngươi người đều tuyển hảo sao như vậy sàng chọn xuống dưới có thể vào ngươi mắt cùng chịu cùng ngươi bắc người trên nói vậy sẽ không quá kém đi cố tự nhìn chăm chăm nàng khép mở đôi môi ngẫu nhiên có thể nhìn đến tinh tế hàm răng môi hồng răng trắng càng hiện tiểu nhuận đại khái là bởi vì một hệ duyên cớ nàng ra thịt cực hảo phảng phất mỹ ngọc giống nhau gánh gánh rực rỡ lại giống như bạch thấu phấn thạch trái cây tựa hồ có thể tích ra thủy tới. Kẹp ở nhĩ sau tóc đẹp lược có vài sợi rũ đến bên má, cực kỳ phục tùng dịu ngoan, trắng tinh tiểu xảo lô thai lại càng có vẻ nhận người. Hắn ánh mắt bỗng nhiên cực nóng. Mỗi đêm âu yếm cơ hội đều sai thất giáo hơn nói cho hắn, có một số việc vẫn là không cần do dự đến hảo. Cửa sổ nhắm chặt, bóng đèn một cái cũng không, lại không có việc gấp chờ xử lý, lúc này không nắm chắc thời cơ, dục đại khi nào. Không có nghĩ nhiều. Hắn túi đầu, nhẹ nhàng ngậm lấy nàng vành hai Biên trường hi một cái giật mình, chỉ cảm thấy lô thai một trận ấm áp, ngay sau đó, bị thử tính mà cắn một chút, không đau, lại lệnh nàng nửa người đều tê dại. Nàng kinh hãi, đừng cắn. Tưởng xoay mặt đẩy ra hắn, nhưng hắn lại dựa thế môi mỏng phất quá gương mặt, áp đến kỳ đái đã lâu đôi môi thượng. So với hắn tưởng tượng đến càng mềm mại. Đụng vào dưới phảng phất sẽ hòa tan. Môi răng răng ngọt lành so nhất hương thuần rượu ngon đều say lòng người. Hắn trước chỉ là nhẹ nhàng liếm mút, tiện đà giống như thử đủ rồi, càng thêm dùng sức mà cọ sát cắn phệ. Biên trường hy cảm thấy từng trận thứ đau, nam tử hơi thở ập vào trước mặt, nàng bản năng tưởng đẩy ra hắn, trên eo cánh tay lại bỗng nhiên chịu khẩn. Sau đầu càng là nhiều một bàn tay to, hai người cơ hồ lại khang khích khích, mà đối phương đầu lưỡi đã cậy ra nàng khớp hàm, tiến nhanh mà nhậm. Bá đạo mà bức thiết mà càng quét. Dần dần mà biên trường hy hô hấp bất quá tới, hắn hơi thở cùng nhiệt tình phảng phất sôi trào nước biển làm nàng hít thở không thông, thật vất vả thoáng rời đi, nàng dồn dập thở dốc nơi này là, là làm công địa phương. Không ai sẽ tiến vào. Đây là có hay không người tiến vào vấn đề sao? cố thiếu tướng ngươi nguyên tắc cùng kỷ luật đâu? cố tự lại hôn lên tới, thế công càng thêm cùng bánh, biên trường hy miễn cưỡng chống đỡ. Mơ màng nhiên giàn chỉ cảm thấy so đánh tang thi còn muốn cố hết sức. Lần đầu tiên biết, hôn môi nguyên lai là như thế này gọi người ăn không tiêu sự. Ma cố tự lại một lần buông ra nàng, xem nàng sắc mặt tưởng đỏ môi diễm ướt át, nằm chính mình và táo thở gấp gáp, trong lòng chỉ có một thanh âm, hắn sớm làm gì đi. Đờ Lại ma một buổi tối, tốc độ tay một đêm lùi lại hồi cách mạng trước, hảo đi, giống như không phải tốc độ tay, mà là nào tốc e giờ. S.C.T. Quy. Bổ càng không có, canh hai cũng không có, ngày mai đại khái co sóng càng, ta tận lực à, đầu góc tú đầu, tốc độ thật sự không đổi kịp tới, bất quá viết chậm, có ghi chậm chỗ tốt, tương đối tinh tế, tả hữu nhìn xem, chỉ có ta như vậy cảm thấy sao. mươi 257 hai người, tuyệt quán 3, hai càng hợp nhất. Thấy cố tử còn không thỏa mãn tựa mà muốn ai lại đây, biên trường hy vội vàng một tay đẩy ra hắn một tay che miệng, Dùng ra dị năng giả sức lực từ trong lòng ngực hắn tránh ra tới nhảy đến trên mặt đất. Con tới. Ngươi thật là. Cố tự thấy nàng bực, thân chí rốt cuộc thanh tỉnh vài phần, bật thốt lên liền hỏi, không thích. Nàng vốn là nhân động tình cùng nín thở mà khuôn mặt chướng đến đỏ tươi, lúc này càng là đỏ bừng đến có thể tích xuất huyết tới, nổi giận đan sen, trừng mắt hắn. Ngươi còn nói, có ngươi như vậy dùng sức sao? Đều bị ngươi giảo phá. câu nói kế tiếp trung quy là nói không nên lời nhưng nàng càng thêm rõ ràng mà cảm giác được đôi môi nóng rác không phá nói vậy cũng sưng lên ra hỏa này quả thực cùng muốn ăn thịt người dường như cố tự chấp chấp mắt tựa hồ mới tỉnh ngộ lại đây lộ ra hơi đỏ mặt thần thái lược có phun ra nuốt vào mà nói ta nhất thời rối loạn đúng mực ngươi tới ta thử lại biên trường hy càng tao hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái tưởng mở xoay người tông cửa sông ra Kia vội vàng chạy trốn thân ảnh rất là hoảng loạn, lại rất có vài phần thẹn quá thành giận, cố tự nhìn chằm chằm rung trời vang môn sửng sốt một lát, dần dần giơ lên khỏe miệng, khỏe mắt đuôi lông mày toàn giãn ra ra vô cùng sướng nhiên vui sướng. Mà bên này biên trưởng Hy đi rồi vài bước phát hiện không đúng, nơi này là cố tự thường xuyên trở về làm công nơi, bên trong nhân viên tự nhiên là hắn tâm phúc chi lưu, một đám nhìn đến nàng gật đầu mỉm cười thăm hỏi rất nhiều, trong ánh mắt tựa hồ có chút quái quái. Nàng tâm tư vừa động, tránh đi lại người lấy ra gương chiếu chiếu, môi quả thực sưng đỏ diễm lệ, người mù đều nhìn ra được có vấn đề, hai má cùng quả táo dường như, liền mặt mày nhìn cũng có chút quỷ dị, còn có tóc cũng bị nhu loạn. Đáng chết cố tự. Nàng đại quẫn, hận không thể đem chính mình đầu gõ khai, vội dùng ngón tay chảo tóc hối cua phát, lấy ra kính dâm khẩu trang mang lên, nhìn xem trên người lại vô cái gì không ổn chỗ, mới đi ra ngoài. Nơi này vẫn là giang thành hoạt động trung tâm, tới tới lui lui nhiều là nửa sống nửa chín người, từng người bận rộn cảnh tượng. Thiên tuy rằng đã không dưới tuyết, nhưng vẫn là âm u bị quét tới tuyết động mặt đất cơ bản đều là ướt dầm dề. Biên trường Hy An mặc chung cùng trường ống ủng, này đó giọt nước đối nàng không có ảnh hưởng, ngược lại là lạnh lẽo không khí làm nàng khô nóng gương mặt có thể làm lạnh, kịch liệt tim đập cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Lúc này mới phát hiện chính mình ra một thân hãn. Đầu óc cũng có chút hôn mê, thứ chi càng là có chút thoát lực, còn không phải là một cái hôn sao. Làm cho chính mình cùng tiểu nữ sinh dường như, nàng chụp tỉnh chính mình, nhất thời không biết đi nơi nào. Nàng hôm nay là đi theo cô tự ra tới, tài xế trương bất bạch không ở, nàng lại không tinh lực tâm tư lái xe, lại lo lắng cô tự sẽ đuổi theo ra tới, vội chọn cái ngày thường không đi phương hướng, bước nhanh rời đi. Không bao lâu liền ra hoạt động trung tâm. Lại đi một hồi, trên đường người nhiều lên. Nàng phát hiện chính mình đi tới nhà đấu giá đường cái phụ cận, đúng rồi, giang thành hoạt động trung tâm ly căn cứ mậu dịch kinh tế trung tâm không xa. Nàng nghĩ thầm chính mình tới, liền tới thủy xưởng nhìn xem. Ở biết tô thành căn cứ thực mau liền sẽ luôn ham sau, cố tự liền không hề nóng lòng phát triển này đó kinh tế thương nghiệp thượng sự. Nhà máy điện, bùn liêu xưởng này đó liền không làm, thủy xưởng cũng không lại tiếp tục khai chi nhánh. mặt khác sản nghiệp cũng không như thế nào mở rộng kinh doanh. Vốn dĩ hắn lộng này đó đại bộ phận nguyên nhân là vì chính mình đi rồi, giang thành tập đoàn người cũng có thể dựa vào thâm hậu căn cơ quá ngày lành, nhưng căn cứ đều đem không còn nữa tồn tại, này đó lại có ý tứ gì? huống hồ làm cho quá hảo, sẽ chỉ làm mọi người càng quyến luyến nơi này. Hắn cũng không hy vọng có chi khí có năng lực người bị trước mắt nhất thời an nhàn ma được mất đi ý chí chiến đấu. Cho nên hiện tại giang thành tập đoàn toàn bộ trạng thái chính là tự cấp tự túc tự sản tự tiêu, cùng căn cứ lui tới giao dịch cũng không nhiều. Dù có, cũng cơ bản là đổi lấy trên đường yêu cầu đồ vật. Cho nên thủy xưởng như cũng là lớn nhất nhanh nhất tới tiền con đường, mỗi tháng nửa thành chia hoa hồng làm biên trường hy không cần lo lắng tinh hoạch sẽ không đủ dùng. Đương nhiên bài trừ cấp nông trường lượng, kia chính là cái động không đáy, cho nên hiện tại nàng đối thủy xưởng cũng rất để bụng. Hơn nữa Trần Di Toa cũng còn ở nơi đó đi làm. Cố tự nói còn có hơn một tháng liền đi rồi, nàng muốn kêu Trần Di Toa từ công tác, nàng giáo nàng càng nhiều phòng thân thực dụng đồ vật, còn có vật tư, các loại vật tư cũng muốn làm nàng chuẩn bị lên. Cái này bạn cùng phòng cùng với Lâm Dung Dung đều là phẩm tính tốt đẹp thông tình đạt lý người. Nàng đem các nàng coi như bằng hữu tới xem. Còn chưa đến gần, nàng xa xa nhìn đến biên vi cùng một cái khoác màu trắng dương nhung áo khoác. làm quý phụ nhân trang điểm phụ nữ nói chuyện với nhau nàng sát mặt nhất thời khẩn trương nhất thời hoài nghi nhất thời lại kiềm chế không được hưng phấn nhưng vẫn là có chút do dự cuối cùng hướng thủy xưởng phương hướng đi từ nàng khẩu hình cùng rất nhỏ thanh em đại khái có thể biết nàng nói chính là đi xin nghỉ kia quý phụ nhân lại rất không kiên nhẫn trực tiếp giôi tay lột nàng nữ công chế phục lớn giọng reo lên còn thỉnh cái gì giới một cái pha công tác mệt chết mệ sống lại không mấy cái tiền Hôm nay mẹ giúp ngươi xảo nó. Chế phục cấp ném xuống đất, nàng còn dẫm một chân, sau đó mạnh mẽ đem biên vi nhét vào một bên xe hơi. Màu đen xe hơi lập tức khai đi rồi. Biên trưởng hy nghe ra thanh âm, cũng thấy được mặt, cái kia quý phụ nhân đúng là biên vi thân mụ, nàng đại bá biên quảng nguyên kế thê lưu thị. Mẫu thân đem nữ nhi lôi đi, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì, làm biên trưởng hy kỳ quái chính là, biên gia hiện giờ hôn đến muốn nhiều kém, có bao nhiêu kém. lưu thị như thế nào có năng lực ăn mặc như vậy ngăn nắp. Nhưng sự không liên quan mình, nàng chính là suy nghĩ một chút, thực mau đem cái này nghi hoặc cấp dứt bỏ rồi. Tìm được Trần Di Toa, cùng nàng nói ý nghĩ của chính mình, Trần Di Toa thực mau liền đồng ý, nàng cũng là biết bác thượng kế hoạch người, tự nhiên biết cái nào nặng, cái nào nhẹ. Kia dung dung đâu? Nàng hiện tại làm tương đối cơ mật sự, đến lúc đó sẽ có người cho nàng an bài. Biên trường hy nói, Trên thực tế, cái kia cơ, cơ mật sự chính là chế tắc không gian khí. Không gian khí đến nay không có đầu nhập thị trường, một cái là đối giang bên trong thành bộ đều cùng không đủ cầu. Từ lúc ban đầu tuyển liêu, mài rũa đến nhất gian nan tốn thời gian chế tạo không gian, đến hậu kỳ mà phần ngoài đóng gói xử lý, làm này trở thành một cái phương tiện tùy thân mang theo khó có thể rơi xuống đồ vật, toàn bộ lưu trình là cái tương đối phức tạp dườm ra quá trình. Tuy rằng hiện tại đã có chút dây truyền sản xuất sinh sản quy mô, nhưng mỗi ngày sản xuất không gian khí trừ ra phế phẩm, bán thành phẩm, kiên cố dùng bền thành phẩm vẫn bất mãn 50 cái. Cái thứ hai không đầu nhập nhu cầu lợi nhuận nguyên nhân chính là không nghĩ lại rời đi trước cành mẹ đẻ cành con, cố tô thành căn cứ những người khác là vô pháp hưởng thụ đến không gian khí chỗ tốt. Không ra bán liền yêu cầu bảo mật, cho nên tham dự sinh sản nhân viên ít, quan trọng nhất không gian hệ chỉ có 5 người, trừ bỏ tô chấm tư. Đó là sở hào cùng Lâm Dung Dung, còn có mặt khác hai người. Vốn dĩ biên trường Hy cũng nên ở danh sách thượng, nhưng nàng một giả mạo không gian hệ, không kia bản lĩnh, mới lãnh hợp quy tắc vật tư sai sự. Lâm Dung Dung làm những chuyện như vậy. Trần Di Toa là không rõ ràng lắm. So với Lâm Dung Dung cô độc một mình, cha mẹ thân nhân một chuôi Trần Di Toa hiển nhiên không đạt tới bị tín nhiệm cùng quan trọng khách quan yêu cầu. Lập tức Trần Di Toa liền từ đi công tác. Cùng biên trường Hy cùng nhau trở về, đi ngang qua một nhà quán ba thời điểm. Lại bị cửa xôn xao cùng chiếc xe ngăn trở đường đi. Có người nháo sự. Có hai cái không có thẻ hội viên cũng không có thiệp mời người hiếu thăng xông vào. Kết quả bị ngăn lại, cùng quán ba bảo an đã xảy ra xung đột. Làm mặt sau tới mấy cái có thân phận người đổ ở nơi đó. Những người đó thủ hạ đã kêu mắng thả trộn lẫn tiến xung đột, mắt thấy muốn thăng cấp vì sự cố. Biên trường Hy nhìn lại, nha! Người quen, vẫn là thực đặc biệt người quen. Muốn xông vào hai người đều là tuổi trẻ nam tử, một người cao lớn xoáy khí. Đáng tiếc biểu tình có chút âm trầm, một cái tu nhà ô nhuận, lúc này cũng ẩn ẩn có tức giận dấu hiệu. Biên khoáng cùng Bạch Hằng. Bọn họ hai cái như thế nào sẽ ở bên nhau? Ta chỉ là đi vào tìm người, tìm được liền đi. Bạch Hằng đệ nặng thanh âm nói. Biên khoáng cũng nói, nhân mệnh quan thiên đại sự. Nếu là đã muộn ta một phen hỏa thả các ngươi phá hội quán. Nha. Thật lớn khẩu khí. Quán ba giám đốc đứng ở cửa, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn chằm chằm hai người, Biên khoáng là biết đến, một cái săn thú đoàn một cái đội trưởng, Bạch Hằng mấy ngày trước bởi vì hành động vào thành việc, cũng có điều nghe thấy, bất quá nghe nói tiến vào sau liền cùng phía trước một bát người tan. Kia hai cái đội trưởng bế lên tổng tư lệnh đuổi, vị này còn là bình dân một cái. cũng không có gì sợ quá nếu là cố kỵ một cái hai cái đều cùng vị kêu biên tiểu thư có điểm quan hệ sớm gọi người đánh gần chết mới thôi biết chúng ta lão bản sau lưng là ai sao ta là xem ở giang thành biên trường hy mặt mũi thượng mới cho các ngươi ba phần nhan sắc nhưng cho dù biên trường hy tự mình tới cũng đừng nghĩ không bằng không cớ mà xông vào các ngươi hai cái tính cọn hành nào biên khoáng cùng bạch hàng sắc mặt tức khắc thay đổi liếc nhau đã có ngạc nhiên cũng coi chua sót, càng nhiều là mạc danh thảm đạo. Một lời khó nói hết. Biên trưởng hy dừng một chút, nàng vốn định trước thấy rõ cái ngọn nguồn, cũng không muốn nhúng tay, nhưng như vậy đĩnh đặc mà bị người điểm danh, liền có chút chạm không nổi nữa, cùng Trần di toa nói thanh, gỡ xuống khẩu trang đôi mắt, cất cao giọng nói, chuyện gì muốn xem ta mặt mũi. Trầm trọc niệm ai, mắt chó xem người thấp, nguyên lai ta mặt mũi chỉ trị giá như vậy điểm phân lượng. Mọi người liền thấy một cái màu đen áo gió tuổi trẻ nữ sinh từ vây xem quần chúng ngoại đi vào tới, hờ hưng đôi mắt nhàn nhạt lóe lanh quang. Nàng lúc trước âm thầm dùng một hệ năng lượng ôn trạch một chút, sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Tiểu Hy Tiểu Hy Hai người cơ hồ là chăm miệng một lời. Biên trưởng Hy quét bọn họ liếc mắt một cái, nhấp nhấp môi trầm giọng hỏi, sao lại thế này? Biên khoang có chút khó có thể mở miệng, hổ thẹn mà nhìn nàng một cái. Ta vừa mới được đến tin tức, vì, biên vi bị lưu thị kéo vào tới, bên trong đang ở tiến hành một cọc vô sỉ giao dịch. Mặt sau nửa câu ép tới rất thấp. Biên trường hy sử sốt, ngẩng đầu xem quán 3 chiếu bài, clip quán 3, hảo tục tên, nàng nghĩ nghĩ, còn có điểm ấn tượng, mặt ngoài là cái cung người hưu nhàn giải trí địa phương, thực tế làm lại là cái loại này không thể nói ra ngoài miệng hoạt động. Đương nhiên trong căn cứ loại địa phương này rất nhiều. Nhưng cái này quán ba lại là trong đó nhất xa hoa, cũng nhất âm u một chỗ, nghe nói là căn cứ thái tử gia kinh doanh, mà vị kia thái tử gia lúc này đang ở giang thành địa lao ngốc đâu. Nàng suy nghĩ hạ liền minh bạch, phỏng trừng là lưu thị tìm được rồi nào đó con đường, tưởng đem như hoa như ngọc tiểu nữ nhi đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, khó trách gan mặc như vậy ngăn nắp lượng lệ, còn gấp không chờ nổi lôi đi biên vi. Chẳng lẽ biên vi sở dĩ sẽ làm giao tế hoa vẫn là nàng mẹ ở sau lưng quạt gió thêm củi. Cái này mẹ cũng quá ghê tầm đi. Bất quá biên vi quan Bạch Hằng chuyện gì. Nàng lại xem Bạch Hằng. Bạch Hằng trùng hợp nhìn nàng, vội đem ánh mắt rời đi một chút. Nếu mày nói, ta ra tới làm việc, ta mẹ một hai phải đi theo, đi ngang qua nơi này. Thời điểm chúng ta hơi chút đi rời ra một ít, nàng thấy được biên đại phu nhân nhất thời kích động. Không biết như thế nào liền bị lừa lừa đi vào. Cái này, càng tốt lý giải. Mặt thế phía trước mọi nhà nghiệp so bạch ra khổng lồ không ngừng một chút, bối cảnh cũng càng vì thâm hậu. Nàng ba ba làm tam huynh đệ xuất sắc nhất cái kia, trong tay nằm có quyền lực cổ phần là lớn nhất. Ba ba sẽ ra chuyện sau bạch tuyên tuổi tưởng lấy bạch gia chi lực giúp nàng bảo hộ cổ phần. Không thể nghi ngờ chạm đến nàng hảo đại bá tam thúc kích lợi. Đặc biệt là đại bá biên quảng nguyên. Thế nhưng vừa bãi đến mua hung chế tạo thai nạn xe cổ, lại ở kinh tế thượng nghiền áp, sản nghiệp thượng tùy ý đả kích, rốt cuộc là đem bạch gia chạy tới nước ngoài. Bạch mẫu từng âm thầm trào phúng nàng đối bạch hàng đó là phản cao chi, nhưng kia phía trước lưu thị nhưng không thiếu chen ép bạch mẫu, nói bọn họ bạch gia mới là cốc mà đòi ăn thị thiên nga, bởi vì ai đều biết nàng cùng bạch hàng là một đôi, giúp nàng giữ được cổ phần. Chẳng phải là trông cậy vào nàng đem cổ phần đương của hồi môn gả tiến bạch ra. Phần 81 Cho nên bạch mẫu đối lưu thị đó là hận thấu xương, lưu thị cũng xem khởi ra vẻ thanh cao bạch mẫu, hai người tương đương không đối bàn Nếu lưu thị cố ý nói vài câu kích thích người nói, thật đúng là có thể đem người cấp lửa đi vào. Bất quá, thật đúng là ngu ngốc nào. Quán ba giám đốc xem nàng không nói chuyện. Lại trong lòng biết nàng cùng này hai cái nam nhân cũng không tính là nhiều thân hậu quan hệ, cười nói, biên tiểu thư ngươi xem, một cái là người ta thân mụ mang đi vào, một cái là tự nguyện tiến vào, cũng không phải chúng ta quán ba mạnh mẽ thủ sát người, các ngươi nháo lên cũng vô cớ xuất binh. Nếu là thật không tương quan người, trong chốc lát cũng liền ra tới. Nhưng, nhưng nếu là tiểu nhân phóng người rảnh rỗi đi vào, quay đầu lại tiểu nhân nhất định mất mạng, ngươi liền không cần khó xử chúng ta. Tuy rằng cảm giác khả năng không lớn, nhưng biên trường Hy thật muốn náo lên. Chỉ sợ cũng là muốn thiêu quán ba, cũng không làm không được sự. Nàng phía sau vị kia cũng không phải là ăn chay. Biên trường Hy lười nhác nâng mi, chính là người rảnh rỗi miễn nhập quy củ. A, Nàng tay vừa động, trong tay xuất hiện một chương đen xì nạm chữ vàng từ tạm, nghe nói có loại này tạm, trừ bỏ căn cứ viện nghiên cứu sâu nhất tầng, nơi nào đều đi. Ngươi một nhà nho nhỏ quán ba không biết có hay không viện nghiên cứu sâu nhất tầng như vậy quan trọng siêu nhiên. Giám đốc hoảng sợ, hắc, hát, hát tạp. Không phải hắn không kiến thức, mà là chưa từng gặp qua lấy ra cái hát tạp chỉ vì tiến một cái ăn nhậu chơi bởi xa hoa trụy lạc quán ba. Tiến không được. Không không. Đi vào đi vào. Giám đốc rốt cuộc không dám chậm trễ, nghiêng người mời vào đi. Biên trưởng Hy đi vào liền nhìn đến một cái hưu nhàn thả lỏng tiệm cơm cà phê dường như địa phương, nơi xa còn có mua rượu quay ba. sân khấu thượng một cái ăn mặc có chút bại lộ nhưng còn tính thanh thuần văn nhã xinh đẹp nữ hài đồng đưa thân thể sướng nhu nhu ca khúc. Thật là hảo văn minh xa hoa địa phương. Nàng kêu đối người đưa mắt ra hiệu viện binh trải qua nói, bọn họ người muốn tìm ở nơi nào nói vậy người rõ ràng, mau mang chúng ta đi thôi, chúng ta sớm chút tìm được người liền sớm chút đi. Ngươi cũng không nghĩ ảnh hưởng sinh ý đi. Sớm có người đối tiến vào này mấy người báo lấy khác thường ánh mắt. Giám đốc chỉ có thể trong miệng phát khổ mà đồng ý. Biên trưởng hy theo ở phía sau phía đối diện khoáng bạch hàng hai người nói, tìm được người liền đi trước, không cần nháo sự. Nháo lớn tuy rằng không đến mức muốn cố tự ra mặt bãi bình, nhưng cũng rốt cuộc phiền thoái, có thể chạy đến nơi đây tiêu phí, không mấy cái là thiện tra. Giám đốc mang theo bọn họ dọc theo một cái thang lầu đi xuống dưới. Phía dưới ánh đèn lờ mờ, hành lang rộng lớn mà phô có răn chắc thảm đỏ, hai bên phòng đều lấy lập lòe tươi đẹp đèn nghe ông lượng minh tên. Cái gì phù dung nguyện, cái gì mẫu đơn phòng, cái gì quật, thanh nhã thu tục đều có, trong đó có hai cái ghế lô cửa mở ra, bên trong lộ ra kỳ quái ánh đèn, âm hưởng chấn đến người lỗ tai phát đau, hôn loạn dâm từ lang ngữ, thở dốc rên rỉ, khó nghe. thậm chí còn có lỏa thân nam nữ đột nhiên từ phía sau cửa nhảy ra tới chơi đùa. Hai cái nam hộ ở biên trường hy hai bên đi vài bước liền phải tiểu tâm mà nhìn xem, thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, sắc mặt ở trầm ám ánh đèn hạ cơ hồ thấy không rõ, giống như cái gì cũng chưa xem đại, cái gì cũng chưa nghe được, ấy nấy đồng thời trong lòng không biết cái gì cảm thụ. Nàng biến hóa thật sự quá lớn, rốt cuộc đi vào một cái ghế lô trước, giám đốc thấp thỏm mà nói, chính là nơi này. Biên gia phu nhân tiểu thư tại đây. Biên khoáng lập tức dán đến cạnh cửa, tiểu tâm khai một cái phùng, bên trong nam nhân tục thẳng hưng phấn ồn ào thanh, nữ nhân cười duyên thanh tễ đến tràn đầy, trong đó có trung niên nữ nhân khuyên mắng thanh âm, còn có, biên vi khóc nước nở rãy rủa thanh. Biên trường hy chọn hà mi, biên khoáng đã đẩy cửa mà vào, bên trong hướng loạn, nàng ở cửa nhìn, biên khoáng đi vào liền đem tránh ở sofa một góc biên vi kéo đến phía sau. Biên vi bên người đó là cái kia quý phụ nhân lưu thị, lưu thị thấy cái này thảo người ghét con riêng lập tức sắc nhọn mà kêu lên, biên khoáng một chân hung hăng đá phiên nàng, cũng không thèm nhìn tới người khác, bay nhanh mà đem biên vi kéo ra tới. Cùng thời khắc đó bạch Hằng cũng đi vào lung lay hạ, hiển nhiên, bạch mẫu không ở nơi này, hắn nắm khởi bị đá phiên lưu thị, ta mẹ đâu? Ngươi đem nàng đưa tới chạy đi đâu? Hôn chướng các ngươi hai cái, ngồi ở sofa trung ương. Buồn bắt lấy biên vi tay làm lão nhân gầm lên. Biên trường hy nhìn lên, là hắn, hoàng vị dân hoàng lão nhị. Nhớ ngày đó nàng theo đuôi lưu anh tiến vào A khu, ghé vào hoàng lão nhị ra ngoại nghe góc tưởng cuối cùng phản bị thiết kế, làm cho A khu nơi trốn hố lửa, bởi vì kia sự kiện cái này hoàng lão nhị cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, trở nên không chịu ra cắt vân mã đã thấy. Thả bởi vì hắn đối trần di toa mơ ước, Biên trưởng hy còn âm thầm sử vướng càng kêu hắn không hào quá, không nghĩ tới lao già này hiện tại lại sống mơ mơ màng màng. Sinh mệnh lực đảo ngoan cường. Không cần phải nói, lưu thị khẳng định là muốn đem biên vi hiến cho người này, này tao lão nhân thích nhất loại này tuổi nữ hài tử, chỉ một cái biến thái. Nàng không lớn phúc hậu mà tưởng, biên vi không vui, có phải hay không bởi vì đối phương là cái đáng khinh ghê tởm tao lão nhân. Nàng không nghĩ náo sự. nhưng đối phương là hoàng lão nhị lại bất đồng. Hoàng lão nhị hiện tại có phải hay không phục sủng cùng gia cắt vân mã không biết, nhưng gia cắt vân mã bảo bối nhi tử còn tại địa lao ngốc, cũng không kém như vậy điểm. Nàng rời tay một phen phi đao xoa hoàng lão nhị lỗ thai đinh nhập sofa bối, đứng ở cửa lạnh lùng mà nói, giống đến nhưng thật ra lớn tiếng, vị này trưởng quan vẫn là gì đó, ngươi mang thân binh có đủ hay không hậu a Một bên ý bảo bạch hằng đem lưu thị kéo đi ra ngoài ép hỏi, Hoàng lão nhị vẫn luôn lúc trước kia sự kiện là biên trường hy làm, đối nàng hận ý không nhỏ, bất đắc dĩ nàng là như mặt trời ban chưa kế tiếp tháng trước, hiện tại nhìn đến nàng căn bản là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, lại là ngươi, ngươi cái tiểu tiện nhân. DS Phát hiện thu được hai tháng bánh, bảy tháng rêu phong thân còn tặng một đôi dáng sinh vớ, thực cảm tạ. Bất quá, vì sao trung thu sẽ có dáng sinh vớ? Chương 258 cương môn, vây ở dưới nền đất, canh một Đang muốn kéo khởi lưu thị bạch hằng nghe xong những lời này, một tay nắm lưu thị, lập tức thẳng khởi eo một tay kia muốn ra chiêu. Biên trưởng hy so với hắn càng mau, một cái cứng cỏi thô dài dây đằng ném qua đi, cuốn lấy hoàng Lão nhị cổ trở tay lôi kéo, hoàng Lão nhị liền từ trên sofa bị xả bay ra tới, phanh một tiếng tạp nát bàn trà, vài lần cùng bình rượu ly đĩa rơi nơi nơi đều là, hắn ghé vào một đống mảnh vỡ thủy tinh cùng rượu chung nửa ngày bò không đứng dậy. ghế lâu người của hắn vốn dĩ muốn sống lên vừa thấy cái này trận trượng lập tức liền khiếp rụt hai mặt nhìn nhau có nữ che đầu thét trói thai biên trưởng hy bước chân đi dạo qua đi cứng rắn đủng đế đạp ở hoàng lão nhị khô gầy trên mặt từ ngươi đem chủ ý đánh tới trần di toa trên người ta liền rất muốn thu thập ngươi biết ngươi vì cái gì còn có thể sống đến bây giờ sao hoàng lão nhị héo khắc nửa bên mặt cùng cánh tay ngược bị mảnh vỡ thủy tinh đâm thủng mặt đất chảy ra huyết tới Hắn sợ tới mức run bần bẩn, tha mạng, tha mạng, không phải bởi vì ngươi đại chỗ dựa, mà là, ta không nghĩ vì ngươi loại người này ô với tay, đừng ép ta giết ngươi. Biên trưởng Hy không phải người lương thiện, nhưng cũng không nghĩ bởi vì một chút việc nhỏ liền lấy nhân tính mệnh, hoàng lão nhị cố nhiên ghê tởm hung ác, nhưng nàng cũng không cho rằng đã đạt tới yêu cầu làm chính mình đặc biệt lo lắng đem hắn tiêu diệt nông nỗi, húng hồ như vậy cái tiểu nhân vật cũng uy hiếp không đến chính mình. Nàng dày mũi nhọn ở hắn chán thượng một đá, hắn không nói hai lời hôn mê bất tỉnh, đầu chậm rãi trào ra huyết tới, lại dọa ra một mảnh thét trói thai. Nàng cùng xem cá chết đảo qua coi một vòng, ngoài cửa bạch hằng nói, hỏi đến địa phương, tiểu hy chúng ta đi. Mấy người rẽ trái rẽ phải, đi vào phòng bếp bên cạnh một cái dơ loạn tạp hóa gian, mấy cái tam đại năm thô nam nhân vây quanh một cái giống như điên khủng la to nữ nhân đang ở trêu đùa ồn ào, bạch hàng đôi mắt lập tức đỏ. La lên một tiếng, vài miếng kim nhận hiện lên. Những người đó lời nói đột nhiên im bặt ẩm ầm ngã xuống đất. Mà trên mặt đất cái kia đầy người bùi đất tóc rối tung, thật sự cùng người điên giống nhau người đúng là bạch mẫu, bạch hằng chấn an không được nàng. Chỉ phải đem nàng đánh vượng đối ở trên lưng, đứng dậy sau lấy một loại ăn người ánh mắt chừng mắt Lưu Thị, Lưu Thị nhắm thẳng biên khoáng phía sau trốn. Đi trước đi. Các ngươi ân oán, sau khi rời khỏi đây có rất nhiều thời gian. Biên trưởng Hy đi đầu hướng ra phía ngoài đi đến, đông nhiên ầm vang một tiếng, nàng sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy tới nơi, nhưng vẫn là trưởng Những người khác chạy tới nhìn cửa thang lầu cũng đều chấn kinh rồi, biên vi kêu lên, vừa mới tới vẫn là đi được thông, như thế nào hiện tại nhiều một cánh cửa. Cái này địa phương so vừa rồi ghế lâu kia tầng còn muốn lùn thượng 2 mét bộ dáng có một cầu thang thông xuống dưới, nhưng hiện tại cửa thang lầu bị một đạo cửa sắt phong bế. biên trưởng hy đi lên gõ gõ nhìn xem vòng quanh hẳn là từ phía trên rơi xuống nàng thối lui vài bước chiều cửa sắt nã một phát súng chỉ để lại một cái thiền hố thả viên đạn thiếu chút nữa bắn ngược trở về cẩn thận biên khoáng đi lên dùng lưới dao gió đâm vài cái cũng không có phản ứng bạch hằng kim nhận cũng chỉ lưu lại một đạo mấy mở mở thâm dấu vết bọn họ muốn đem chúng ta vây ở chỗ này hắn nghiêm túc lại không lớn tin tưởng mà nói Biên trường Hy quay đầu lại nhìn đến trong phòng bếp người ở thăm dò nhìn xung quanh, tiến lên méo một cái lược béo giống như chủ bếp người, này đạo môn là chuyện như thế nào? Ngày thường sẽ con sao, như thế nào mở ra? Chủ bếp sợ tới mức lắp bắp, phía dưới có nguyên liệu nấu ăn, than đá, khí than linh tinh đổ vỡ, mỗi ngày tan tầm sau chúng ta đều phải đến trên mặt đất đi. Sau đó nơi này liền sẽ đóng lại cương môn, kia đạo môn rất dày rất dày, dùng tình cương đánh thành. Chỉ có thể từ bên ngoài mở ra. Ta biết này đó, thật sự thật sự, bằng không ngươi hỏi những người khác. Một cái rửa chén tẩy đến một nửa nữ rửa chén công nhỏ giọng nói, ta có một lần nghe bọn hắn nói. Quan trọng địa phương đều phải trang loại này môn, nơi này là trước hết dùng để thí nghiệm. Biên trường Hy xem bọn hắn, tổng cộng 7-8 người, các ngươi đều là người nào. Chủ bếp vội nói, chúng ta đều là nhận lời mời tiến vào, ta kêu từ biển rộng. Trước tiên là khách sạn lớn đầu bếp, chỉ vào nữ rửa chén công. Đây là nữ nhi của ta quên tử, bọn họ xem ở ta phân thượng mới làm nàng tiến vào, mỗi ngày rửa chén cũng có hai quả bạch hạch. Những người khác cũng không sai biệt lắm cách nói. Bọn họ còn nói nơi này vốn dĩ có quản lý người, là quán ba chính mình người, nhưng vừa rồi đều vội vàng chạy ra đi. Biên trường hy bọn họ còn có cái gì không rõ, này đại khái là lâm thời nảy lòng tham. đem bọn họ cùng này đó ngoại sinh chết sống râu ria người đều nhốt ở nơi này bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy bạch hằng không hiểu chúng ta chỉ là tạm thời tiến vào một chuyến biên khoáng nhìn biên trường hy liếc mắt một cái thấp giọng nói nơi này là gia cắt khiêm khai hắn lao tử ra cắt vân mã tổng tư lệnh cùng cố tự không đối bản là ta liên lụy ngươi ta tiến vào phía trước liền chuẩn bị sẵn sàng chỉ là không nghĩ tới bọn họ thật tới biên trường hy nói kỳ thật ở cố tự giam ra các khiêm cái này quan khẩu ra các vân mã tự nhiên cũng muốn trăm phương nghìn kế mà lấy trụ cố tự bày tức cứ như vậy liền rất dễ dàng đối nàng ra tay ngay thương nàng là rất cẩn thận cũng không một người ra cửa vừa rồi tuy rằng một mình một người sau lại cùng trần di toa hai người cùng nhau nhưng mắt kính khẩu trang mang cũng rất khó nhận ra được hơn nữa chỉ cần không phải đi thiên hẻm trên đường cái người đến người đi cũng không ai có thể tính kế đến nàng Tiến này quán ba, rất lớn nguyên nhân là cảm thấy thực mau là có thể ra tới, nơi này liền tính là ra cắt ra địa bàn, cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy phản ứng lại đây. Bởi vì ở ra cắt khiêm sau khi mất tích, nơi này thực mau suy tàn xuống dưới, bằng không vừa rồi không có khả năng tùy ý biên khoáng hai người nháo lâu như vậy, liền tính phản ứng lại đây, nàng cùng biên khoáng bạch hàng, cái nào đều không phải ăn chay. Hiện tại hảo, như vậy trong chốc lát, Một cái sơ sẩy nhân ra trực tiếp tới cái niêm phong cửa. Nơi này không có cái khác xuất khẩu sao. Nàng hỏi từ biển rộng, đáp án là phủ định, nàng ở cương cạnh cửa sờ sờ, lấy ra hai cái màu đen trường điều bom, các ngươi nói tạc đến khai sao. Đừng đừng, xe sụp xe sụp. Từ biển rộng sắc mặt trắng bệnh liên tục xua tay. Ai cũng không để ý đến hắn, biên quang nói, liền tính sụp chúng ta cũng trở ra đi. Vấn đề là liền sợ bên ngoài đã hạng nặng võ trang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu là chỉ có ba người còn dễ làm, nhưng Bạch Hằng còn có mẹ nó, biên khoáng còn có hắn muội lưu thị bị tự động che chắn, không ai quan tâm nàng sinh tử. trói buộc chính là nhiều. Biên trường Hy đi vào một khắc mặt ven tường, tay chống ở trên tường, một hệ năng lượng thẩm thấu đi vào, tựa như lúc trước ở mũi tên đại đường hầm như vậy, tế tế mật mật mà thẩm thấu đi vào, một bên hỏi từ biển rộng. Này bên ngoài đều là thứ gì, còn có mặt trên đâu. Bên ngoài hẳn là chính là nền, chung quanh giống như không có gì kiến trúc sẽ hướng trong đất đảo nhưng cũng không nhất định, mặt trên liền không nhất định, có thể là mặt đất, khả năng chính là ghế lô, còn có thể là thật dày xi si măng tầng. Một cái khác nhìn tương đối lanh lợi tiểu tử nói, ta biết, ở phòng cất chứa mặt trên là một cái ghế lô, ôn nhu hương, bởi vì phòng cất chứa đào đến tương đối thâm, mặt trên vừa lúc là cái ghế lô. Mang chúng ta đi xem. Mấy người đi theo tiểu tử đi vào phòng cất chứa, cái này phòng cất chứa mười mấy mét vuông, một cái đại tủ đông phóng thịt đông, đông lạnh sương sườn, đông lạnh cá tôm này đó, còn có một cái tủ đồng phóng rau dưa, bất quá cũng đều là cải trắng, cọng hoa tỏi non, khoai tây. Hành tây này đó, chủ loại tương đối thiếu. Vào đông hàn thiên hạ tới, toàn bộ căn cứ gieo trồng nghiệp đại diện tích tào thai, rất nhiều phía trước gieo thực vật sôi nổi đồ vật. lúc sau gieo rất nhiều liền nẩy mầm đều gian nan có thể lớn lên tới đều là hỉ hàn chịu rét có thể ở mùa đông lớn lên rau dưa còn có chính là trước kia tồn xuống dưới đồ ăn cái thứ ba tủ đông là mì phở loại đại bộ phận là năm miến khô thi cùng tiểu bài mặt còn có một ít đông lạnh sủi cảo đông lạnh màn thầu trừ cái này ra chính là hàng khô thổ sản vùng núi như nấm hương mục nhĩ chân giò hun khói lạp xưởng đóng gói hoàn hảo nước muối vịt gà nướng Lươi vịt, chân gà, móng heo này đó, xem ra mà thế nguyên liệu nấu ăn chỉ một thiếu thốn, cho dù là ở như vậy quán ba cũng không có gì chiêu đãi khách nhân hảo đồ ăn. Còn lại món chính tương đối thiếu, gạo chỉ có tam túi, nói vậy nơi này tới người cũng không phải tới ăn cơm. Bột mì tương đối nhiều, hai mươi tới túi, dù, các loại gia vị, góc còn có mấy chồng than tổ ong. Biên trưởng Hy nhìn đến mấy thứ này tâm tư vừa động. làm những người khác đi ra ngoài, quang lưu chữ biên khoáng cùng bạch hằng từ chính mình nông trường lấy ra hai quả nhẫn, đây là hai cái không gian khí, bên trong cắt có 200 nhiều mét vuông không gian, vừa lúc nơi này đổ vật không lấy cũng ương, các ngươi một người một cái không gian khí một nửa phân trang đứng lên đi. Bạch hằng vẫn là lần đầu tiên nghe được không gian khí cái này danh từ, biên khoáng thì tại rất sớm phía trước liền nghe nói ra các vân mã ở gọi người nghiên cứu cái này, hắn kinh ngạc càng sâu. không gian khí người các ngươi nghiên cứu ra tới vẫn là từ gia cắt vân mã nơi nào mua tới không không thứ này nhất định thực quý trọng thưa thớt ta không thể muốn bạch hằng thấy vậy cũng biết thứ này chân quý tự nhiên cũng sẽ không muốn mà nó công dụng từ mặt chữ thượng cũng đoán được ra tới các ngươi cầm đi thứ này tuy thiếu vẫn là có làm ta chi phối mấy cái đường sống các ngươi sẽ dùng được đến nàng biểu tình nhàn nhạt, nhạt ngữ khí cũng không có gì phập phồng Đại gia rốt cuộc quen biết một hồi, ta có thể giúp các ngươi cũng chỉ có cái này, mặt khác ta không kiên nhẫn, cũng làm không đến, nếu cảm thấy ngượng ngùng, tạm thời giúp ta bảo mật, đừng làm người khác biết thứ này tồn tại, cũng đừng nói là ta cho các ngươi, này không đơn thuần chỉ là là vì ta, cũng là vì các ngươi chính mình hảo. Nàng nông trường thật lớn, thả cấp cố tự bọn người tặng xa hoa không gian khí, nhưng biên khoáng bạch hàng một cái là nàng đường ca, một cái là đánh tiểu nhân bạn chơi cùng. Trước kia người yêu, bọn họ một không có không gian, nhị không ai không thế, ở mặt thế thuộc về không cao không thấp kia đương người, có một cái không gian khí nơi tay, nhật tử sẽ phương tiện rất nhiều. Chỉ là 240 nhiều mét vuông không gian khí, nàng cấp rất rất nhiều người đều sướng, nếu không cho bọn họ hai người đưa lên một cái, trong lòng chỗ sâu trong có chút băn khoăn. Húng hồ có không gian khí, nàng về sau cũng càng thêm không cần lại lo lắng nhớ mong bọn họ. nhanh lên đi Thu hồi vật tư, ta muốn đem trên đỉnh tạc. Có lẽ mặt trên cũng có người đang chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Bất quá tổng so chính diện xung đột muốn hảo. Trong chốc lát ta trước đi lên, các ngươi mang theo người theo sau. Chúng ta muốn ở đoạn thời gian lao ra đi. Nàng nói xong liền đi ra ngoài, cùng cái kia tiểu tử kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm khởi mặt trên ghế lô tình huống. Trừ bỏ cái này tiểu tử còn có từ biển rộng cha con. Những người khác hoặc là căm hận sợ hãi mà nhìn nàng mấy người. hoặc là đang khóc, nàng một mực không thèm để ý, thậm chí không nhiều lắm xem một cái. Những người này cố nhiên là bị nàng liên lụy mới bị vây ở chỗ này, nhưng nàng cũng chưa chắc sẽ hại chết bọn họ, nếu cuối cùng bọn họ không có kết cục tốt, kia cũng chỉ có thể nói mệnh không tốt, nàng tổng không thể bởi vì băn khoăn bọn họ mà lo trước lo sau ném chuột sợ vỡ đồ. Nàng hiện tại lo lắng chính là, chính mình đình trệ ở chỗ này, cố tử có hay không được đến tin tức. Chương 259 chạy thoát Một tầng lại một tầng, canh hai. Biên trưởng Hy sau khi rời khỏi đây, hiệp ám phòng cất chứa chỉ còn lại có đối diện hai người, bọn họ trong tay một người một cái nhẫn, trầm mặc một lát biên khoáng hỏi, các ngươi xa cách. Hai người tuổi tương đương, khi còn nhỏ lại cùng nhau lớn lên, vốn là cực thiết minh đệ, nhưng bạch hàng năm đó rời đi thời điểm, biên khoáng đuổi tới sân bay đi hung hăng tấu hắn một đốn, sau lại liền không có liên hệ. Ngươi cùng nàng không cũng giống nhau. Biên khoáng cười khổ, là ta sai, nhưng ta cũng không biết làm sai chỗ nào. Ngươi như vậy giữ gìn biên vi, thay đổi ta là nàng cũng không có khả năng đái gặp ngươi. Bạch Hằng dừng một chút, cố tự, là cái cái dạng gì người? Hắn A. Chúng ta nỗ lực cả đời cũng không đổi kịp người. Hắn nhìn Bạch Hằng, hắn đối tiểu hy là tuyệt đối hảo, ngươi năm đó nếu đã từ bỏ, liền không cần lại quái dày nàng. Phòng trưng cố tự cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hai người đều không phải ngu ngốc, vừa nói lời nói, một bên đã biết rõ ràng nhận không gian khí, sau đó nhanh chóng mà thu vật tư, hai người không có gì lời nói, nhưng cùng dạng vật tư cơ bản đều là một nửa phân lấy. Biên trưởng Hy thông qua thông tin nghi cùng cố tự mơ hồ nói một chút chính mình tình huống, đều hắn trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, chính mình trước thử thoát thân nhìn xem. Nói còn chưa dứt lời, biên khoáng bạch hàng ra tới, mà chữ vật thất đã trống không. là cố tự biên khoáng hỏi ân biên trưởng hy cắt đức đi vào đi ở thích hợp địa phương bãi một cái bàn muốn hướng trên trần nhà dán bom bọn họ hai cái lại như thế nào cũng không chịu làm nàng làm loại sự tình này cao to hai người một giây đem bom dán lên đi theo sau lại nói không thể làm nàng cái thứ nhất đi lên thương lượng một phen cuối cùng phương án là trần nhà nổ tung lúc sau bạch hằng trước đi lên sau đó là biên trưởng hy mang theo biên vi cuối cùng mới là bạch hằng Nếu mặt trên có mai phục nguy hiểm nhất một vòng biên khoáng giúp nàng chống đỡ, mà hắn xông vào trước thời điểm, biên trường Hy cùng Bạch Hằng sẽ vì hắn điểm hộ. Biên trường Hy trả lại cho hắn một phen súng máy, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Kỳ thật Bạch Hằng tưởng cùng biên khoáng đổi một chút, nhưng Bạch mẫu một cái hôn mê người không giống biên vi hảo chăm sóc, chỉ có thể chính mình kiêng. Mấy người tránh ở chữ vật bên ngoài. Môn đóng lại, biên trường Hy ấn xuống điều khiển từ xa cái nút. bên trong truyền đến bang bang hai tiếng sau đó là trọng vật tạp lạc thanh âm còn vang lên vài tiếng đau hô cùng cảnh giới thanh biên khoáng mở cửa vọt đi vào bên trong xi măng khối còn ở liên tục tạp lạc bụi mù nổi lên bốn phía trên bàn cùng trên mặt đất phân biệt nằm hai cái ăn mặc đồ tác chiến sức người cùng với ghế chén trà linh tinh đồ vật biên khoáng xem cũng không xem hai người chân vừa dẫm bàn duyên liền hướng lên trên mặt trần nhà khủng bố lỗ thủng thượng pháp mà kia hai người biên trưởng hy cùng bạch hằng một người một cái nháy mắt giải quyết nhưng biên khoáng cũng không có thuận lợi đi lên bởi vì mặt trên lộc cục đi xuống giải viên đạn hơn nữa vẫn là nhẹ xuống máy biên khoáng bị buộc trở về biên trưởng hy trên tay trái đột nhiên huyền phù khởi năm cái thon dài hẹp mỏng vô bính phi đao ngay sau đó phi đao chợt nâng tốc hướng về phía trước mặt bay vụt đi bạch hằng kim nhận cũng theo sau vọt tới mặt trên xuyên tới á a vài tiếng kêu tiếng súng một nghỉ biên khoáng nhân cơ hội nhảy mà thượng sau đó mặt trên lại lần nữa vang lên đấu xuống thanh biên trưởng Hy trung quy vẫn là không yên tâm làm bạch hằng ở dưới làm tiếp ứng cơ hồ theo sát hắn cũng nhảy đi lên cái này ghế lô không lớn mặt đất trung ương đã tan vỡ một khối to trung quanh đứng trước kia súng vắt vai đạn lên nòng người nhưng không được đầy đủ là an mặc chế phục còn có an mặc người hầu phục sức vừa rồi cái kia trải qua cũng ở bọn họ đều có một cái tương đồng động tác Chính là đuổi theo biên khoáng nổ súng. Biên khoáng thực thông minh mà dẫm lên vách tường cùng bàn ghế, màn hình tinh thể lỏng này đó đi nhanh, một bên một tay súng máy một tay lưới dao gió. Lập tức đánh chết hai người. Biên trường Hy rơi xuống đất địa phương ly địch nhân rất gần, đại khái nàng xuất hiện nàng đột nhiên, đối phương không phản ứng lại đây, nàng từ nông trường rút ra đường đào trở tay một mạng, giết chết một người. Bên cạnh tả hữu hai người lập tức đem họng súng nhắm ngay nàng. Nàng vội vàng thối lui hai bước một chân dẫm không liền rất đi xuống. Nhưng kỳ thật nàng kiểu chặt lỗ thủng bên cạnh, trên tay dây đằng phát ra, đem hai người cổ chân câu lấy, xả xuống dưới, ở hai người rơi xuống thời điểm, đường đao đổi thành tiểu đao, mặt hầu thứ bối, hai người ngã trên mặt đất khi đã đi nửa ngày mệnh, dư lại nửa điều bị bạch hàng nhẹ nhàng thu hoạch. Biên trường hy lại phiên đi lên, kia khối góc bởi vì thiếu ba người, cũng đủ nàng đứng thẳng, nàng chân còn chưa đụng tới mặt đất. trong tay phi đao liền bắn đi ra ngoài đối phương địch nhân cũng không phải vô dụng bay nhanh di động tới né tránh biên trưởng hy tinh thần hệ rốt cuộc còn không thành khí hậu phi đao tốc độ lực đạo còn thực được phi đao chỉ có hai thanh thương cập hai người ra thịt không có thương tổn đến yếu hại nhưng bởi vì bọn họ vội vã né tránh phi đao trong nháy mắt không cố đến biên khoáng biên khoáng nắm chắc thời cơ còn giết chết ba người lúc trước rớt xuống hai người biên khoáng giết chết hai người biên trường hy xử lý ba người hiện tại biên khoáng lại giải quyết ba người tổng cộng 10 người hiện tại ghế lô còn dư lại hai người một cái chính là cái kia trải qua biên khoáng dám đốc gần nhào tới đem hắn bắt lấy một người khác ly môn lại cực gần vừa thấy không đối liền đoạt môn mà chạy biên trường hy một thương đánh đi ở giữa ngực lại chỉ là đem người này đánh đến một cái lảo đảo vừa lúc đem hắn đẩy ra ngoài cửa ngoài cửa vừa lúc tới rồi mấy người Nhìn dáng vẻ là vừa rồi mới đến, người nọ chạy đi liền kêu to, tư lệnh, bọn họ muốn chạy trốn chạy, còn giết chết chúng ta huynh đệ. Tư lệnh, biên trường hy ngẩng đầu nhìn lại, như vậy xảo, cư nhiên là gia cắt vân mã. Gia cắt vân mã cho người ta lớn nhất đặc điểm chính là có một loại kim đao rộng dịu khí chất, hành tẩu gian long hành hổ bộ rất có khí thế, hắn hơn 50 tuổi tuổi tác, nhìn lại chỉ có 40 xuất đầu bộ dáng, khuôn mặt sinh địa thực nghiêm túc. Biểu tình liền càng nghiêm túc, hắn mang theo không thiếu nhân khí thế rào dạt mà đến Ngươi chính là Biên Trường Hy Hắn hơi xương hai điều lông mày nặng nề đẹ nặng, giống như một ngọn núi Biên Trường Hy chỉ ở lúc ban đầu kinh ngạc một chút Ngay sau đó liền không có bất luận cái gì ngạc nhiên hoặc là sợ hãi biểu hiện Mà lúc này Bạch Hằng mang theo hắn hôn mê láo nương Biên khoáng lôi kéo biên vi đều lên đây, cho dù đều nhìn chằm chằm ngoài cửa người Biên trưởng hy nhàn nhạt mà cùng ra cắt vân mã đối diện, là ta, người muốn thế nào? Đem ta lưu lại nơi này coi như trao đổi ngươi bảo bối nhi tử lợi thế. Ra cắt vân mã hừ một tiếng, cố tự đáp ứng ta không thương tổn khiêm nhi, ta cũng không thương tổn ngươi, ngươi thành thật mà đứng ở chỗ này, cố tự thực mau liền tới rồi. Hắn vung tay lên, phía sau người liền đồng thời đi lên lấp kín cửa. Nang nhìn nhìn, đều là thường phục xúc vác nam tử. hẳn là ra cắt vân mã thân tín cảnh bệ đoàn. Lại xem ra cắt vân mã chỉ vội vàng khoác quần áo bộ dáng, chỉ sợ vừa rồi hắn liền ở chỗ này nghỉ ngơi, bằng không sẽ không tới nhanh như vậy. Biên trường Hy cười lạnh một chút, hơi hơi sườn mặt cấp biên khoáng bạch hằng cấp ném một cái ánh mắt, lại lấy ra hai cái bom tới, thấu như vậy gần, không sợ ta cá chết lưới rách. Đối phương thần sắc nghiêm túc lên, vừa định nói chuyện, biên trường Hy dây đằng vùng, đóng cửa lại. Ngay sau đó một đài máy kéo đỉnh ở phía sau cửa, đồng thời nàng đem bom ném đi, ở tiếp xúc đến trần nhà thời điểm, tiếp nổ. Phanh oanh. Mặt trên trần nhà nổ tung, biên trường hy đỉnh rơi xuống hòn đá, dây đẳng cuốn lấy mặt trên, chân vừa dẫm trọn đi lên. Mặt trên là hành lang, đại khái nghe được phía dưới bắn nhau, nơi này hai bên ghế lâu người căn cứ quân tử không lập với tưởng vây dưới nguyên tắc, đều lui đi ra ngoài đi ra ngoài, lúc này chung quanh chính không. Mọi người đứng ở nơi xa xem mặt đất nổ tung, một bóng người nhảy đi lên. Biên trường Hy vốn định từ xuất khẩu chạy trốn, nhưng đảo mắt nhìn đến bên kia có cửa sổ bức màn, chạy đến bên cửa sổ vừa thấy, bên ngoài chính là đường cái, đúng vậy nơi này đã là mặt đất lầu một nàng đại hỷ, mau lên đây, mặt trên có xuất khẩu, phía dưới đã có tiếng súng, ra cắt vân mã người tông cửa vào được, lần này biên khoáng mang theo biên vi bạch hàng con bạch mẫu. Lấy dị năng giả cường đại sức bật cùng ở biên trường hy dưới sự trợ giúp nhảy đi lên, phía dưới người cũng bọt vào ghế lô, biên trường hy xem đến chuẩn chuẩn, một đài xe tạp đi xuống. Người mang không gian chính là như vậy hảo, tùy thời tùy chỗ tưởng lấy cái gì liền lấy cái gì, bất quá một đài xe là rất đáng tiếc, đuổi minh muốn nhiều tổn cực nhanh đại nham thạch. Ngay sau đó nàng đi theo từ đánh vỡ cửa sổ nhảy ra đi, rơi xuống đất nhân thể một cái quay cuồng Đứng lên phát hiện mọi người đều kinh ngạc nhìn chính mình, rồi sau đó mặt quán ba người đuổi theo ra tới. Chạy mau. Nàng một bên lấy ra thông tin nghi, chúng ta ra tới, ở trên phố, mặt sau có người truy, a nha, phía trước cũng tới một bắt người. Nhìn phía trước quân xe cùng rõ ràng là tinh nhuệ bộ đội người, nàng kêu mặt khác mấy người đi theo chính mình quẹo vào một cái ngõ nhỏ, chạy một đoạn, lại đi vào một cái trên đường, một chiếc len rổ vở soát địa một chút đỉnh đến trước mặt. cố tự mở cửa xe nghiêng đầu nhìn bọn họ đi lên biên trưởng hy ngồi vào phó tỏa hơi hơi thở dốc nói như thế nào là ngươi tự mình tới vừa lấy được ra các vân mã uy hiếp ta liền tổ chức người tới ta ly các ngươi gần nhất cố tự nhìn nàng mặt xám mày cho bộ dáng không có việc gì đi không có việc gì chính là nhìn dơ cố tự không yên tâm mà muốn đem nàng kiểm tra một chút nhưng ghế sau còn có bốn người chỉ phải đối bọn họ nói phía trước giao lộ ta làm người đưa các ngươi trở về biên khoáng vội nói không cần dừng xe chính chúng ta đi chính là lần này là chúng ta liên lụy tiểu hy bạch hằng tắt nhìn cố tự từ kính chiếu hậu nhìn hắn hắn gặp qua cố tự hai lần đây là lần thứ ba cũng là lần đầu tiên như vậy nghiêm túc cùng nghiêm túc phảng phất manh thu ở xem kỹ một cái thiên địch cố tự từ kính chiếu hậu cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái hơi hơi câu môi không giống hắn căng chặt bén nhọn Hắn khỏe mắt đuôi lông mày toàn lộ ra một phần nhẹ nhàng thông rong, phảng phất đối phương chỉ là một cái lại bình thường bất quá người. Bạch hàng phảng phất sở hữu sức lực đều đánh vào không chỗ, ngực bị đè nén đến không được, nhưng hắn không thể không thừa nhận, vô luận tự thân khí thế khí chất, vẫn là nhất biểu thiển dung mạo ngoại hình, người này đều phi thường chi ưu tú. Hắn hoàn toàn xứng đôi biên trường hy. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn ngồi ở chính mình trước tòa biên trường hy phát đỉnh, thấp giọng nói. Hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi, về sau ta nhất định sẽ còn này phân tình. Biên trường hy ngẩn người, không có quay đầu lại, tốt. Nàng nghĩ nghĩ hỏi cố tự, ra cắt vân mã có thể hay không ngược lại nhằm vào bọn họ. Cố tự lắc đầu, hắn không cái này là gan, cũng không cái này tất yếu. Nếu không phải ngươi đánh bậy đánh bạ xâm nhập hắn địa bàn, hắn cũng không dám tùy tiện hướng ngươi xuống tay, rốt cuộc hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Liên tính lấy biên khoáng bạch hàng thế nào? Hắn cũng không nhất định sẽ đi vào khuôn khổ, không, là tuyệt đối không thể bởi vậy mà thỏa hiệp, ra cắt vân mã cũng tra đến rõ ràng bọn họ.